Tuốc Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả, đã cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyền Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa, Tuốc Quỳnh rất hân hạnh khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương một phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương một phát sóng kỳ này, Tuốc Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Người vợ bản lĩnh được viết bởi tác giả An An. Trước khi lắng nghe tập truyện ngày hôm nay, Tuốc Quỳnh rất hy vọng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ Thu Quỳnh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 Đây là lần đầu tiên, anh không tập trung vào bài giảng khi lên lớp. Điện thoại để cạnh laptop sáng lên vài lần. Hoài thư ngồi bên dưới nhìn anh không rời mắt. Sự chú ý của Đình Dương va vào cô mấy giây rồi quay đi. Không biết có người đang nghĩ cô công khai thả tính anh. Tiết học hôm nay kết thúc sớm hơn 10 phút. Ai cũng nói sức khỏe của thầy Dương không tốt. Anh ngồi trong văn phòng mở điện thoại ra xem. Điều hòa đang bật nhưng vẫn thấy nóng. Thầy Dương của cậu bệnh rồi kìa Không đi xem thầy ấy sao rồi hả Tớ có nên nhắn tin hỏi thăm không Chỉ bằng cậu trực tiếp đi xem Nhắn tin có khi thầy ấy mệt Không đi xem điện thoại Ra đến nhà xe Hoài Thư vẫn còn lăng tăng Đang ở trường đi gặp thầy Dương Rất dễ bị phát hiện Giờ về cô cũng không thể yên tâm được Đánh liều đi gặp anh Thầy phó qua Từ văn phòng của đình Dương đi ra Hoài Thư lập tức cuối người nắp sâu chậu cây. Một dạng lén lút của cô lúc này không khác gì đi ăn trộm Cô gửi tin nhắn cho anh, hỏi xem trong phòng có ai không rồi mới dám mở cửa đi vào. Sự tấn công bất ngờ của Hoài Thư đang làm cho định dương bối rối. Anh không có kinh nghiệm tán tỉnh. Cũng chưa từng thử yêu đương ở trường. Cảm giác hồi hộp, xen lợn phấn khích, khó tạ. Giống như mấy cặp đôi mới lớn, yêu nhau, như là sợ bị gia đình phát hiện. Hoài Thư lo lắng hỏi. Thầy ổn không thấy Tôi đang không ổn cho lắm Hành động cẩn thận khóa cửa của cô Lại vô tình làm ai đó hiểu nhầm Thầy có chịu ở đâu sao Người tôi Đang có cảm giác nóng hơn bình thường Cô đưa tay ra đình sờ vào trán Để kiểm tra nhiệt độ Nhưng sợ mình manh động quá Ngập ngừng hỏi Em kiểm tra thử có được không Ở đây luôn sao Hay là thầy muốn xuống phòng y tế Đình dương hắn giọng đáp Ở đây cũng được. Hoài thơ chạm nhẹ lên trán anh, nhiệt độ truyền sang lòng bàn tay không nóng lắm. Thú kiểm tra lại vài lần nữa vậy, Ninh Dương tưởng cô đang trêu mình, khang giọng lên tiếng. "Tôi không nóng ở đó." Bầu không khí trong phòng có gì đó khó hiểu chẳng thể gọi tên. Hoài thơ đứng dờ ra khi có bàn tay bất ngờ đặt lên eo cô. Ánh mắt thầy Dương cũng hơi lạ, vẻ mặt ngượng ngùng của cô càng làm cho Đình Dương miệng lưỡi khô đắng. Hoài Thư đã chủ động ra hiệu rồi Anh không có động tái đáp lại Cô sẽ cảm thấy rất nhạt nhẽo Còn chưa hẹn hò cô đã cảm thấy chán Thì hết cơ hội mất Anh đang nghiêm túc muốn cùng với Hoài Thư Phát triển mối quan hệ tình cảm này Thầy vẻ mặt Hoài Thư chưa hết bất ngờ Thì bị anh kéo xuống dưới Ngồi lên đùi mình Đình Dương đang có ý gì với cô đây Hồi hộp tới mức không dám thở mạnh Nhịp tim như bị ai đó điều khiển Đập nhanh không nằm trong sự kiểm soát của cô nữa Hai thầy hoài tư đang không biết đặt đâu Khẽ nắm lấy áo sờ mì bình hồng anh Cả hai im lặng nhìn nhau Ước chừng mấy giây rồi đồng loạt bối rối Tôi đã xem tin nhắn Em định về nhưng không yên tâm Nên gặp thầy xem tình hình thế nào Tin nhắn đó em gửi cho ai nữa không? Dạ không Em chỉ gửi cho thầy thôi Tối tôi qua chỗ em nhé Sẽ hơi trễ một chút Thầy không phải bị cảm sao? Tiếng gõ cửa vang lên làm cho hoài thư giật bắn. Chưa đợi đình dương có phản ứng, cô đã đứng bật dày tìm chỗ trốn. Chạy tới nấp sâu kệ đựng tài liệu, ép sát người vào tường cầu cho không ai nhìn thấy. Thầy phó khoa quay lại, không vào chỉ đứng ngoài cửa hỏi. Thầy chưa đến văn phòng qua sao? Mọi người đã đến đủ cả rồi. Vâng, tôi định đi bây giờ đây. Đình dương hắn dòng, đóng cửa rồi đi theo thầy phó khoa Hoài thư thở vào rón rén bước ra, nhanh chóng biến mất sâu hành lang Đình Dương xem tin nhắn rồi cười trừ, cất điện thoại vào trong túi. Thầy phó khoa không nhắc, suýt nữa anh đã quên mất cuộc họp. Tâm trạng của Hoài thư như treo trên mây, làm gì thì làm, một chốc lại nhìn ra ban công xem sắc trời. Mấy chậu cây Đình Dương đem tới, được cô chăm chút, nâng niu. Trên kệ có thêm mấy chậu sen đá mới được cô mua vào chiều nay. ban công mát mẻ, Bộ bàn ghế nhỏ. Buổi tối thích hợp để ngồi ngắm cảnh. Mới hơn 7 giờ thôi, Hoài Thư đã thấy như gần 9 giờ. Tối nay không hiểu sao thời gian lại trôi rất chậm. Cô đã dọn ra khỏi ký túc xá và nghỉ mấy chỗ làm thêm, nên Mạnh Hương và Thi Ngọc muốn tìm cũng không ra. Từ hôm gặp Hoài Thư đi ăn ở nhà hàng cùng với bạn trai giàu có, tình cảm giữa Mạnh Hương và Thi Ngọc liên tục bị xích mứt, gặp nhau lại cãi nhau. Cả ai đều ganh tị và đố kỵ với cô Nhất là Thi Ngọc Không muốn Hoài Thư có được Những thứ gì hơn mình Tôi nghe có tiếng mở cổng Hải Minh về rồi sao Cậu Minh chưa về bà Vừa rồi cậu Dương mới ra ngoài Bà Giang cầu mày Nghĩ tới, lại bực Hôm nay bà có đến cửa hàng tiền lợi Hoài Thư từng làm thêm Nhưng nhân viên ở đó nói cô đã nghỉ hơn một tháng nay Đợi muôn ngủ rồi Đình Dương mới ra ngoài Từ khi nhận nuôi muôn, chỉ có tối hôm trước là anh không chúc con bé ngủ ngon. Kim giờ đồng hồ trên tường nhất đến, số 9, hoài thư chưa đi ngủ, ngồi xem tivi, chuyển kênh mấy lần, chẳng có chương trình gì hấp dẫn. Tiếng mở nhạc vang lên, làm cho cô hồi hộp. Chỉ có đình dương mới biết mật khẩu, anh cũng nói tối nay sẽ đến. Em đợi có lâu không? Nãy giờ em làm bài thuyết trình nhóm, nên không có để ý thời gian. Phòng khách Rời vào im lặng Hoài thứ chăm chú vào mạng hình tivi Như tâm trí thì hướng về phía Người đàn ông vừa rùi Ngồi xuống bên cạnh Thấy cô không để ý tới mình Đình Dương tưởng cô đợi lâu nên giận Tìm chuyện để nói xua tàn bầu không khí ngựa ngủ Cánh tay của anh chậm rãi Đưa ra đặt lên eo cô Thoáng chốc Cả hai đều mất tự nhiên Đình Dương giải thích Tôi đợi muôn ngủ rồi mới tới Tối nào con bé cũng chờ bố chút ngủ ngon rồi mới đi ngủ Vâng Em làm bài thuyết trình xong chưa? Em làm xong rồi Cuộc trò chuyện là gián đoạn Lúc sáng Hoài Thư đã chủ động rồi Anh là đàn ông không thể để cô lần nào cũng chủ động trước Bàn tay đặt ở yêu cô vuốt ve từ từ chui vào trong áo Mơn trớn da thịt mịn mặn Hoài Thư không dám nhúc nhích Sáng nay ở văn phòng Tây Dương hôn cô Giờ lại ra tín hiệu này nữa Đã trải qua một lần Nên cô biết ngồi thêm một lúc sẽ phát sinh chuyện gì. Giọng nói rất khẽ bị âm thanh từ tivi, lấn ác, nhưng Đình Dương vẫn nghe thấy. Chúng ta vào phòng đi ạ. Ừ. Hoài thứ đứng lên chạy đi trước, sợ thử vào mặt mình, cảm giác nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay nóng bừng Qua một đêm, tình cảm chuyển biến rất nhanh. Một cái chàm nhà cũng làm nảy sinh, tình ý mập mờ Đình Dương đóng cửa ôm lấy Hoài từ từ phía sau Vùi vào cổ cô nhẹ nhàng hôn Không ai lên tiếng Chỉ có tiếng thở dốc ngày càng nặng Tấm hình đó Em chụp khi nào thế Hình hình gì ạ Tấm hình sáng nay em đã gửi cho tôi Hoài Tư choáng ván một trận Cô có gửi cho anh tấm hình nào đâu Cô thở sâu ngựa ngùng giải thích Tin nhắn đó Không phải Không phải do em gửi đâu Đình Dương khường lại, từ ngực cô ngẩn mặt lên. Một trận mát lành lướt qua đầu ngực làm cho hoài thư rùng mình Là Phương Hoa, đã lấy điện thoại của em gửi cho thầy. Lúc này Đình Dương mới biết mình đã hiểu nhầm, anh lúng túng ngồi dậy, hàm muốn trong đáy mắt cũng đã nhạt bớt. Hoài thư khẩn trương nắm lấy tay anh, nhịp tim đập nhanh hỏi. Thầy, thầy giận em sao? Tôi tưởng em muốn tôi tối nay đến đây. Thực ra, em... em cũng mong thầy sẽ tới. Và rồi cứ thế hai người đã quấn lấy nhau, nãy giờ vẫn chưa ra khỏi cửa. Đình Dương thật sự không nở về. Anh tưởng mình 35 tuổi rồi khi yêu đương, sẽ không làm mấy trò từng xem trẻ con như thế này. Nhưng yêu rồi mới biết, cảm giác bảo đi về mà tay anh nắm lấy không muốn rời khỏi là kiểu gì. Hoài Thư dựa lưng vào cửa mỉm cười ngây ngốc. Trong phòng và trên người cô còn lưu lại mùi hương của anh. Đợi Tài Dương đáp lại tình cảm của rất vui. Cả hai phát triển tới mức này hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của Hoài Thư. Tối qua định Dương mấy giờ về? Hơn 11 giờ cậu Dương mới về thưa bà. Lúc ăn sáng bà Giang tỏ ra không biết gì. Âm thầm thuê người theo dõi con trai. Sáng nay Hoài Thư không có lịch học. Lúc cô dậy... Đã có bữa sáng để sẵn trên bàn. Có người quan tâm chăm sóc cho mình như vậy, con gì bắn. Cô chuẩn bị ăn sáng thì có người tới. Đình Dương biết mật khẩu nên sẽ không bấm chuông. Hay là ai bấm nhầm, cô cũng không nghĩ nhiều đi mở cửa. Đến khi nhìn thấy người phụ nữ đứng bên ngoài, hoài thứ nhất thời ấp úng, không biết phải nói như thế nào. Bà gia ngồi xuống ghế, không quan sát nhiều, hỏi thẳng. Căn hộ này là Đình Dương mua cho cô sao? Thầy Dương cho cháu thuê lại ạ. Thuê sao? Tiền tôi đưa cô không thích lấy, bởi vì cô thích xài tiền của con trai tôi hơn đúng chứ? Bác đợi trong một lát. Cô vào phòng lấy hợp đồng thuê nhà đưa cho mẹ anh xem. Bà Giang nhìn qua giá thuê cười nhạt. Cô biết một căn hộ ở đây cho thuê giá bao nhiêu không? Tiền thuê của cô còn không bằng 1/3 đấy. Muốn bao nhiêu thì cứ nói đi, Đừng có vòng vo với tôi. Cháu xin lỗi vì đã thức hứa với bác Nhưng tiền của bác hay của thầy Dương cháu đều không dám nhận Tuy cháu không có nhiều tiền Vẫn có thể tự mình kiếm được để nuôi sống bản thân Miệng báo không cần tiền Nhưng bám lý định Dương Giả tâm của cô đừng có tưởng tôi không biết Cháu biết nói ra điều này bác sẽ càng ghét cháu hơn Nhưng cháu thật sự có tình cảm với thầy Dương Không phải kiểu lợi dụng để đổi lấy vật chất đâu ạ Tôi không cần biết cô thích con trai tôi là thật hay giả Gia đình tôi chọn con dâu không phải tùy tiện. Cô tự nhìn lại mình có chỗ nào xứng với định dương hay không? Hoài thư thật lòng đáp. Cháu không có chỗ nào dứng với thầy ấy. Cô cũng biết mình không xứng Vậy cô còn đeo bám nó làm gì? Tôi sẽ cho cô một số tiền coi như phí chia tay. Chúng tôi đã nhượng bộ hết mức có thể với cô. Bác chờ cháu ở lại thêm hai tháng nữa có được không? Lần này cháu sẽ không thất hứa với bác. Bà Giang hừ một tiếng. Nhìn cô càng không vừa mắt Cho cô thêm 2 tháng Để cô có bầu Rồi cô bắt thằng Dương cưới cô sao Cô còn thủ đoạn nào nữa nói ra tôi xem 2 tháng nữa là kết thúc môn của thầy Dương Cháu đảm bảo với bác sẽ không có bầu Mục tiêu của cháu Sắp tới ra trường rồi tìm việc làm Với lại cháu chưa sẵn sàng để sinh em bé Nhớ năm xưa Đình Dương bỗng dưng Bị nhiều người chỉ trích theo dệt đủ điều Làm ảnh hưởng tới danh dự trong khi bản thân Không hề liên quan gì Bà Giang tức lắm, nhưng không thể ngăn chặn được hết những lời bàn tán. Đứa bé bị bỏ rời trước cổng nhà bà, không phải con của Đình Dương. Vậy mà những lời đồn vô căn cứ lan truyền khắp trường. Đáng ghét nhất là Mai Chi rất vô trách nhiệm, không đứng ra giải thích giúp con trai. Để Đình Dương vừa bị mắng vừa nuôi con cho một mình, năm năm qua chẳng thấy mặt mũi đâu. Đình Dương chưa kết hôn, càng làm cho bà phải đau đầu tìm đối tượng xem mát cho con trai. Hoài thư nói đúng điều bà Giang đang nghĩ tới Cháu đã nghe thầy Dương kể về chuyện của môn rồi Bác cứ yên tâm Cháu thích thầy Dương Đã sẽ không làm việc gì khiến danh tiếng của thầy ấy bị ảnh hưởng Khi nào bác cho phép quen Cháu mới xuất hiện công khai bên cạnh thầy Dương Nói là một chuyện Cô làm được hay không lại là chuyện khác Cô đã thất hứa với tôi một lần Tôi lấy gì để tin cô tiếp đây Nếu bây giờ Cháu đột ngột rời khỏi nơi đây Và né tránh thầy Dương Thầy ấy nhất định sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Cháu xin thời gian 2 tháng để dần tạo khoảng cách với thầy ấy. Có chia tay cũng là do cháu. Tính toán hay đấy. Cô đang định dắt mũi tôi sao? Chưa đạt được mục đích. Cô dễ dàng từ bỏ con trai tôi sao? Cháu biết bản thân hiện tại không xứng với thầy Dương. Nên mong bác cho cháu một cơ hội có được không? Đến lúc cháu có công việc ổn định, tự lập về kinh tế được rồi. Thầy Dương vẫn chưa kết hôn. Bác có thể cho cháu được quen con trai bác không? Nếu cháu không làm được như đã hứa cháu sẽ tự động rút lối. Vậy cô phải hứa với tôi thêm một việc. Cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ thầy Dương chỉ có hai người biết. Hoài thư không thấy buồn bã hay thất vọng về điều gì cả. Ngược lại cô đang có quyết tâm rất lớn. Sự kỳ vọng của bà ngoại và đề xứng với thầy Dương, cô phải nỗ lực đạt được mục tiêu như đã hứa với mẹ anh. Công việc làm thêm của Hoài thư trước giờ rất nhiều. Từ phục vụ, phát tờ rơi, đến nhân viên cửa hàng, công việc nào cô cũng từng làm qua. Lần này cô rất nghiêm túc. Không quan trọng có kiếm được nhiều tiền hay không. Học hỏi tích cốt kinh nghiệm cho bản thân là chính. Cô đăng ký làm dịch giả cho một nhà xuất bản. Sau khi hoàn thành bài test, 4 ngày sau, hoài thư nhận được bản thảo đầu tiên. phí dịch thuật không cao vì kinh nghiệm của cô chưa có. Cậu lại nhận làm thêm rồi sao? Dạo này khó hẹn cậu còn hơn trước nữa. Ừ, tớ mới nhận thêm việc nên hơi bận. Đi một lát rồi về, tớ mua nhanh lắm, một tiếng là đủ rồi. Chiều nay đến hẹn tớ phải nộp bản thảo rồi để hôm khác nha. Hôm khác của cậu là khi nào cơ? Thứ bảy tuần này đi. Cậu chưa lịch trống thứ bảy cho tớ đó. Tớ nhớ rồi. Phương Hòa tờ dài, rủ hoài tớ đi mua sắm với mình nhưng cô ra khỏi lớp và vội về ngay. Bản thảo chỉ cần biên tập lại một lần nữa là xong Cô thường dịch thô trước một lần Rồi mới biên tập lại Một tuần nay Đình Dương tới chỗ cô 4 lần Lần nào cũng thấy Hoài Thư ôm laptop Làm việc rất chuyên tâm Anh không làm việc Chỉ ngồi chơi một lát rồi về Công việc dịch thuật của Hoài Thư Cũng phù hợp với chuyên ngành của cô Đình Dương ủng hộ hơn Là mấy công việc của cô trước đây Thầy mua gì nhiều thế Tôi mua nguyên liệu nó bữa tối Em làm việc tiếp đi Để tôi nấu cho Em còn một đoạn này Tầm 10 phút nữa là xong Từ từ sửa không phải vội đâu Người đàn ông trong bếp Bắt đầu cắt cà chua Tay áo sờ mì xoắn lên Mặt tập trung nghiêm túc dáng vẻ cực kỳ thu hút Không khác gì lúc lên lớp Khi môn đến tuổi ăn dặm Có bà vố chăm Nhưng đình dương Thường xuyên vào bếp nấu cho con bé Hoài thư nộp bản tảo xong Thở vào đứng dậy chạy vào bếp xem thử Cô không nghĩ anh biết nấu ăn, lại còn rất chuyên nghiệp. Mẹ anh đồng ý cho cô ở lại đây 2 tháng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong đầu cô cũng đã nghĩ ra sẵn lý do để chia tay. Đợi cô thành công rồi sẽ theo đuổi lại anh. Nhưng quan trọng lúc đó, định dương có còn độc thân hay không? Hoài thư không dám bảo anh đợi mình 1 năm hay 2 năm. Như vậy là vi phạm lời hứa với mẹ anh. Có việc gì cho em phụ không? Thầy chia bớt việc cho em với. Em rửa rau nhé, tôi làm salad Vâng Đây là món khoái khẩu có thể ăn thay cơm của cô Định Dương đang làm nước sốt Không biết công thức ở đâu mà có vẻ rất hấp dẫn Em muốn nếm thử nước sốt không? Cô nhìn vào chén nước sốt của anh Với vẻ mong đợi gợt độ Đình Dương cầm quả cà chua bi chấm nước sốt đưa cho cô tử Chưa nghe cô đánh giá Nhưng vẻ mặt ăn ngon này đã đủ hài lòng Cho em xin công thức nước sốt của thầy đi Rất là ngon luôn, xứng đáng được 10 điểm. Bí quyết gia truyền chỉ lưu hành nội bộ. Khi nào em muốn ăn thì gọi cho tôi. Lần sau em sẽ lén xem thầy rồi học trộm công thức. Anh cười trừ với vẻ mặt gian xảo của cô, vào bếp nấu ăn có cô bên cạnh cùng nói chuyện, cảm giác thích hơn những lần vào bếp trước đây. Tôi có đem một số tài liệu cho em tham khảo, làm quá luận Đề tài của em có tính mới, đòi hỏi mẫu khảo sát lớn, phần địa cương chi tiết nên mở rộng để đưa thêm số liệu dẫn chứng vào. Vâng ạ, em cũng có tham khảo một số khóa luận trên mạng như phải cần tài liệu chuyên môn cao. Đã có danh sách giảng viên hướng dẫn chưa ạ? Có danh sách dự kiến rồi. Cô ghé lại gần anh, cười lấy lòng. Thầy có thể bật mí một chút được không? Em muốn hỏi cho ai? Em hỏi cho em thôi. Là tôi hướng dẫn. Nụ cười của cô trở nên gường đạo, biểu hiện rõ ràng là không thích. Sắp kết thúc môn của thầy Dương, đến khóa luận anh là giảng viên hướng dẫn, thì sao có thể chia tay đây? Đình Dương nhớ mày hỏi, em có gì không hài lòng về trình độ của tôi sao? Không phải là em không hài lòng, mà là thầy hướng dẫn em sẽ cảm thấy áp lực nhiều hơn như giảng viên khác. Em muốn tự mình tìm tòi nghiên cứu, với lại chúng ta... Đang quen nhau Sẽ có người hoài nghi về kết quả của em Lúc ăn tối Hoài thư nhắc tới chuyện này Lần nữa Ý muốn đổi giảng viên hướng dẫn Đình Dương biết cô hay suy nghĩ cho anh Nhưng với đề tài này Cô tự nghiên cứu sẽ rất khó Anh đem đến khá nhiều tài liệu Liên quan cho cô tham khảo Trong thời gian làm khóa luận Anh trực tiếp hướng dẫn sẽ hỗ trợ cho cô nhiều hơn Nhờ Moon thuyết phục Đình Dương giúp mình, nhưng Thanh Nhã đợi nửa tháng nay, chẳng có cuộc gọi nào bảo cô ta quay lại. Đình Dương đã thuê bảo mẫu mới, e là Moon cũng sắp quên cô ta. Sáng nay bà Giang đưa con bé đến trung tâm thương mại mua đồ chơi, dần hài lòng khi Moon biết nghe lời. Mỗi lần Đình Dương ra ngoài, cô bé sẽ hỏi là đi đâu. Buổi tối không tự đi ngủ đúng giờ nữa mà đợi bố về rồi mới chịu ngủ, nên anh cũng không về quá trễ hay qua đêm ở bên ngoài. Cô không nhớ cô Nhã nữa sao? Cô rất muốn gặp Moon mà không được. Thanh Nhã đi theo cả buổi mới có cơ hội nói chuyện với Moon. Bà Giang gặp một người bạn đang nói chuyện. Cô ta tranh thủ tiếp cận con bé. con có bảo mẫu mới rồi sao? Dạ. Moon có muốn gặp mẹ không? Mẹ con đã trở về rồi đang rất nhớ con. Nhưng bà nội cấm không cho gặp. Cô Nhã sẽ dẫn con đi gặp nha. Hoài thư bận nên đình dương chưa đưa Moon đi chơi được. Anh định chiều nay đưa con bé sang, mới lên xe mùn đã hỏi. Bố cho con đến chỗ cô Nhã chơi được không bố? Sao con lại muốn đến chỗ cô Nhã? Cô Nhã hứa tặng cho con kẹp tóc. Con rất thích kẹp tóc của cô Nhã làm. Con thích kẹp tóc gì lát nữa bố sẽ đưa con đi mua. Cô Nhã bận chắc không nhớ tặng kẹp tóc cho con đâu. Cô Nhã đã hứa rồi thì sẽ nhớ chứ ạ. Môn chưa bao giờ đòi hay muốn ai đó phải tặng cho mình thứ gì. Hôm nay con bé rất lạ, không được bố đồng ý nên im lặng suốt cả buổi. Đến chỗ hoài thư con bé cũng không nói nhiều như mọi khi. Em đoán xem chỉ có quà gì cho em đấy. Nghe nói Môn thích đồ chơi búp bê nên hoài thư mua luôn cả một bộ có váy và phụ kiện xinh xắn. Nhưng con bé không hề hào hứng. Cô lúng tốn khi con bé giữ im lặng với mình. Em có bộ đồ chơi này rồi. Bà nội đã mua cho em rồi. Chị đổi sang bộ khác cho em nha. Cửa hàng đã có rất nhiều mẫu mới, toàn là búp bê xinh tối. Buồn có rất nhiều đồ chơi, thích gì là bà nội sẽ mua ngay. Sự thay đổi của con bé, Đình Dương sao có thể không nhận ra. Về chuyện muôn đột nhiên không thích vẽ nữa, con bé nói với anh thích chơi búp bê hơn. Mẹ anh cũng thường đưa muôn ra ngoài. Anh để con bé thân thiết với bà nội. Nhưng ngược lại, Môn chuyển sang nghe lời bà Thái độ của con bé đối với Hoài thư đã thay đổi Chỉ có điều là do mẹ anh tác động Đình Dương ở phòng khách nói chuyện với con Có phải bà nội đã dặn con không được thân thiết với chị nữa? Con sợ phải không? Con bé lát đổ Bà không có dặn ạ Bố sẽ buồn nếu như Môn nói dối bố Trước đây con rất thích chơi với chị Sao giờ con lại không thích nữa? Chị sẽ cướp mất bố nên con không thích chị nữa Câu trả lời của con bé làm cho Đình Dương và Hoài Thư đều bất ngờ. Anh đã tâm sự với con về việc Môn sẽ có thêm một người mẹ nhưng hình ảnh về mẹ kế trong suy nghĩ của con bé đã thay đổi khi nghe mẹ trở về. Tôi sẽ nói chuyện lại với Môn. Em không thấy khó chịu với những gì con bé vừa nói chứ. Em không sao cả. Thầy đừng cứng nhắc quá với Môn. Càng ép buộc con bé nghe theo thì sẽ khiến Môn sợ hãi hơn. Từ nhỏ con bé chỉ sống với thầy Nên có phần lo lắng cho sự quan tâm của bố, san sẻ cho người khác. Đây là diễn biến tâm lý bình thường ở trẻ con thôi. Hoài thư không khó chịu, ngược lại thấy thương môn. Thầy Dương đến chỗ cô nhiều rồi, thì thời gian dành cho con bé sẽ ít đi, không tránh khỏi việc con bé cảm thấy mình bị dành mất sự quan tâm. Đình Dương xoa đầu môn nhắc. Con tạm biệt chị đi. Tạm biệt chị ạ. Lần sau Môn lại đến chơi nữa nha Chị sẽ tặng em một món quà khác Đảm bảo là Môn chưa từng thấy món quà này bao giờ Những lời dặn của bà nội hiện lên trong đầu Làm đôi mắt to tròn của con bé cụp xuống Môn trở nên khác lạ Sau khi cùng bà nội đi trung tâm thương mại về Bà Giang cũng không biết con bé bị làm sao Từ chỗ hoài thư về Đình Dương có cuộc nói chuyện với mẹ Hai mẹ con lại mâu thuẫn Mẹ muốn con kết hôn Nhưng lại dạy Moon có những hình ảnh xấu về mẹ kế Con không muốn chuyện này lại tiếp tục Làm ảnh hưởng tới tâm lý của con bé Con sẽ dọn ra ngoài sống Con sống ở bên ngoài 5 năm qua chưa đủ hay sao Hơn ai hết mẹ là người mong con sớm lập gia đình Mẹ dạy Moon ghét mẹ kế khi nào chứ Moon rất thích hoài thư Mẹ biết con đang quen cô ấy Nên bảo con bé xa lánh không được thân thiết với cô ấy nữa Con bé đang rất nghe lời mẹ Phải Mẹ không thích con nhỏ đó Nên không cho môn gần gũi với nó Mẹ không muốn một Mai Chi thứ hai xuất hiện trong cuộc đời con Cô ta không biết điều Là người mẹ có trách nhiệm đã sớm quay về đón môn rồi Hoài Thư và Mai Chi hoàn toàn khác nhau Con đang nghiêm túc theo đuổi người mà con thích Mong mẹ không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của con Mẹ không can thiệp nữa Con muốn làm gì thì làm đi Đình Dương không chú ý tới môn Con bé lầm lì bỏ về phòng Bà nội không thích mẹ nên không cho con bé gặp mẹ Thành Nhã chính là người gieo vào đầu con bé những suy nghĩ đó Hơn 9 giờ, Môn chưa đi ngủ Đình Dương đã chúc con ngủ ngon rồi nhưng vẫn xem thử Con bé đã ngủ chưa Ngạc nhiên khi thấy Môn vẫn còn thức Sáng mai bố cho con đến chỗ cô Nhã có được không ạ? Con bé đã nhắc tới việc này hai lần Lần này Đình Dương không từ chối Được con ngủ đi Sáng mai bố sẽ đưa con đến gặp cô Nhã Dạ Thanh Nhã sốt ruột đợi nửa tháng nay Cuối cùng Đình Dương cũng đã gọi cho mình Chờ tiếng chuông điện thoại kết thúc Vài phút sau cô ta mới gọi lại ừ. Anh Dương Anh gọi cho tôi có việc gì không ạ Không biết sáng mai cô có rảnh hay không Muôn muốn gặp cô Tôi gọi để hẹn tay cho con bé Dạ có ạ Tôi vẫn đang làm việc nên buổi sáng tôi rảnh Hôm trước tôi có nói sẽ tặng kẹp tóc cho Muôn Nhưng lại quên mất Vậy sáng mai 9 giờ tôi đưa con bé tới gặp cô Vâng. Cô ta đã chuẩn bị sẵn người sẽ đóng giả mẹ muôn. Trước mắt cần phải cản trở đình dương kết hôn. mà Chi bị băng huyết, mất vài ngày sau khi sinh. Gia đình không chấp nhận việc Mai Chi chưa kết hôn đã mang thai, nên không nhận cháu. Thanh Nhã cũng đã thường nhiều lần khuyên nhủ em gái nên bỏ đứa bé đi. Nhưng Mai Chi vẫn kiên quyết sinh đứa bé ra. Em gái hay tâm sự thầm thích giảng viên của mình. Sau đó một thời gian, thành tích của Mai Chi đã xa suốt. Tâm trạng lúc nào cũng ủ rũ, buồn rậu. Thanh Nhã gặn hỏi nhiều lần mới biết em gái lấy hết can đảm, thổ lộ nhưng bị Đình Dương từ chối. Đến khi cô ta phát hiện ra em gái có tài, danh tính của bố đứa bé mà chị giấu tới cùng. chỉ nói không phải là Đình Dương. Lời nhờ cậy của em gái trước khi mất là nhờ Thanh Nhã chăm sóc giúp môn. Cô ta đem cháu gái bỏ nhà người khác giúp con bé có được một cuộc sống tốt hơn. Không biết Đình Dương đã thay mình nuôi nấng Môn, còn nghĩ cách ngăn cản anh kết hôn. Anh có việc bận thì để Môn ở lại đây chơi với tôi một lát nữa, quay lại đón con bé cũng được. Đình Dương hẹn ở quán cà phê, như Thanh Nhã nói tay bị thương không thể lái xe. Anh bảo đưa Môn ra phòng trọ của cô ta. Đình Dương không tiện vào, anh định để Môn gặp Thanh Nhã một lát rồi đưa về. Thì con bé chủ động nói, con ở đây chơi với cô Nhã, bố đến trường rồi quay lại đón con ạ Sáng nay bố không đến trường Bố ở đây đợi con 15 phút nữa chúng ta sẽ về Tôi thấy Moon có vẻ muốn ở lại chơi thêm Tôi cũng đang sẵn Nên anh để con bé ở đây không sao đâu ạ Bố cho con ở lại chơi Đến trưa có được không bố Vậy thì trưa bố sẽ đến đón con Dạ Lý do anh tuệ bảo mẫu khác Là vì tanh Nhã Có những lời lẽ không tốt về mẹ kế Và muốn Moon cũng ghét mẹ kế giống mình Để con bé ở chơi với cô ta không tránh khỏi việc, Thanh Nhã lại khiến cho con bé càng có ấn tượng xấu về mẹ kế hơn. Định Dương lái xe được một đoạn không yên tâm quay lại, thì đúng lúc gặp Thanh Nhã đưa mùa lên taxi. Cô ta đã thuê người đóng giả đang đợi ở quán cà phê. Mỗi lần đầu được gặp mẹ, dù không có nhiều tình cảm, nhưng trong lòng con bé đã có sự mong đợi. Bà nội nói con bé bị mẹ vứt bỏ, không thèm quan tâm. Bây giờ mẹ đã về, Muôn không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa. Muôn ơi là mẹ đây, cuối cùng mẹ cũng đã được gặp con rồi. Người phụ nữ trẻ đang ngồi sẵn, thấy Thanh Nhã, dẫn một bé gái tới, liền bật khóc, ôm chầm lấy cô bé. Mẹ nhớ con lắm, mẹ đã về mấy lần rồi nhưng mà nội không cho mẹ gặp con. Con được giận mẹ nha, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Muôn. Cô cũng có nỗi khổ riêng, con bé không giận cô đâu, người mẹ nào chẳng thương con mình. Cô cũng vì bất đắc chỉ nên mới xa con. Em hối hận lắm chị ơi. Nếu em không sợ bà nội con bé thì đã không bỏ rơi môn. Con bé đã có một gia đình hoàn chỉnh nhưng mà... Cô đã nói lung tung gì thế? Đình Dương bất ngờ xuất hiện làm cho Thanh Nhã sừng sốt. Anh kéo môn ra khỏi người phụ nữ trẻ kia. Nếu không đi theo Thanh Nhã đến đây, anh sẽ không thể biết cô ta đang định dở trò gì. Đình Dương bé môn lên, nghiêm mặt nói. Người này không phải là mẹ của con tôi Cô có quan hệ gì với Mai Chi Một lần có thể là trùng hợp Nhưng lần này Đình Dương có thể khẳng định Thanh Nhã và Mai Chi cô quen biết Người lần trước gọi cho anh có giọng nói Không giống Mai Chi Bất ngờ bị phát hiện Thanh Nhã hoạn hốt ấp úng Ngồi nhớ Đình Dương tức giận Đem muôn trả lại cho cô ta thì sao đây Tôi Tôi là chị em thân thiết với Mai Chi Hồi còn học đại học Em ấy nhờ tôi Người lần trước gọi cho tôi là cô Không phải tôi, Mai Chi đang ở Úc, bọn tôi liên lạc qua điện thoại nửa năm nay không có gặp mặt. Thanh Nhã khẩn trương tìm lý do, nhưng định dương không cho cô ta chối. Cô thuê người này đóng giả mẹ Moon có mục đích gì? Mai Chi chưa thể trở về nên nhờ tôi giúp em ấy tìm cách cho gặp Moon. Đây là ý của Mai Chi, tôi chỉ nhận lời giúp những chuyện còn lại tôi thật sự không biết. Thanh Nhã nghĩ mình đang giúp cháu gái, nhưng việc làm của cô ta khiến con bé hy vọng rồi lại thất vọng. Anh Dương, tôi biết lừa dối một đứa trẻ là chuyện không đúng Nhưng Mai Chi ở Úc sống rất cực khổ Em ấy tâm sự với tôi cũng muốn quay về gặp Moon Nhưng vé máy bay không mua nổi Cô biết không đúng vẫn đồng ý chứ Có nhiều cách để quan tâm tới con bé Nhưng Mai Chi lại không làm Lần sau Mai Chi có gợi ý Tâm sự với cô nhờ cô nhắn lại Mẹ Moon cũng nhờ người khác đóng giả được Thì sự quan tâm trong năm năm qua có phải cũng là giả hay không? Tôi không mong chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra thêm một lần nào nữa đâu Anh hiểu nhầm ai chi rồi Em ấy Tôi nghĩ mình không có gì hiểu nhầm cả Đình Dương đưa Moon về Chuyện này anh sẽ tìm hiểu sau Lên xe con bé muốn khóc Nhưng không dám khóc Giọng ruông ruông nói Moon xin lỗi bố Moon sẽ không nói dối để bố gặp mẹ nữa Bố không cấm Moon gặp mẹ Khi nào mẹ con trở về Bố sẽ cho con gặp mẹ Dạ vâng Cô Nhã nói bà nội ghét mẹ nên không cho mẹ gặp con. Cô Nhã nói dối có phải không bố? Đúng, cô Nhã nói dối. Bố không cho con gặp cô Nhã. Con có buồn nữa hay không? Cô Nhã là người xấu, con không muốn gặp cô Nhã nữa đâu bố ơi. Vô tình việc làm của Thanh Nhã đã tạo khoảng cách với cháu gái. Mối quan hệ giữa cô ta và Mai Chi cũng bị Đình Dương điều tra ra được. Năm đó Mai Chi biết mình mang tay, liền biến mất không đến trường nữa. Bạn bè thân thiết cũng không ai biết. Mãi đến khi Moon bị bỏ rời trước cổng nhà anh, những tin đồn thổi lên một cách nhanh chóng chỉ sau một đêm, khẳng định đứa bé chính là con của anh và Mai Chi. Dựa vào thông tin tìm hiểu được từ một sinh viên cũ, đình dương dừng xe trước căn nhà nhỏ, có dàn hoa giấy phụ kín cổng. Xuống xe nhìn vào sân một lúc, không thấy ai, anh mới đẩy cổng đi vào. Chào bác, đây có phải là nhà của Mai Chi không? Người đàn ông trung niên được hỏi... Nhìn đình Dương không đáp mà bỏ đi vào nhà vài phút sau có một người phụ nữ đi ra không thấy thiện cảm đề phòng hỏi anh gọi là gì của mày chị bọn cháu quen biết lúc học đại học cho có thể vào nhà nói chuyện với hai bác được không mày chị là niềm từ hào của gia đình vì từ nhỏ tới lớn đều học rất giỏi nhưng đùng một cái con gái chưa có chồng đã mangthai bố mẹ mày chị lại sợ mất mặt không chấp nhận chuyện này Muốn con gái bỏ đứa bé để học tiếp, mà kệ sự phản đối từ gia đình, Mai Chi quyết sinh đứa bé này ra và đã phải đánh đổi bằng sinh mạng. Mấy năm qua, bố mẹ Mai Chi không muốn nhắc đến sự tồn tại của cháu gái, coi đứa bé là điểm xui xẻo khiến gia đình mình đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh. con bé không được ai chấp nhận ngay từ lúc đến với thế giới này, mất mẹ càng đáng thương hơn. Đình Dương bước vào nhà Hai chân anh ngày tức khác đã cứng đờ Khi nhìn thấy di ảnh của cô gái trẻ Trên bàn thờ Anh đã bỏ lỡ điều gì đó Mà đến tận lúc này mới phát hiện ra Người mà suốt thời gian qua Đình Dương nhắn tin vốn không phải là Mai Chi Cũng chẳng có Mai Chi nào Đang sống ở nước Úc Như thông tin anh được biết Hôm nay là cuối tuần Thầy Dương không đến với cậu hả Đại chố kèo với cậu mà không đi Cậu để yên cho tớ sao Tôi không phải kiểu có bạn trai là quên bạn bè như cậu đâu Phương Hoa mỉm cười tủm tiệm đáp Đó là do cậu chưa yêu đương tới mức mãnh liệt thôi Khi yêu tới mức độ nào đó Cậu một giây cũng không muốn rời xa khỏi thầy Dương Hai người đang bị chậm nhiệt quá đó Gần đây cậu bận nữa Còn chưa có một buổi hẹn họ đúng nghĩa Tôi thấy ở mức này là được rồi Nếu có dừng lại cũng không lưu luyến Mẹ thầy Dương lại tìm cậu cảnh cáo gì sao Tớ nghĩ cho sau này thôi Nhờ đầu quen lâu mới phát hiện ra Cả hai có nhiều quan điểm bất động Hay tính cách không hợp Tình cảm có thể thay đổi Không ai nói trước được điều gì cả Câu nói cũng đúng Nhiều lúc nghĩ tớ thấy mình dễ ta thứ quá Tình cảm giữa tớ và Tuấn Trung Đã nhạt đi rất nhiều Nhưng tớ vẫn chưa muốn buông tay Tớ không nghĩ mình lại lụy tình như thế Chắc phải đến lúc tận mắt chứng kiến Tuấn Hương cắm cho tớ vài cái sự Tớ mới tỉnh ra Phương Hòa nói chuyện hăng say quá, không chú ý tới đèn đỏ. Vừa thở dài xong, đã nghe tiếng hoài tư kế bền nhắc nhở như không kịp. Cô bạn vừa tông vào đuôi xe màu đen phía trước. Đang bực vì hợp đồng bị người khác cướp mất. Ghi quý câu mày mở cửa bước xuống. Chiếc xe màu đỏ phía sau vừa hôn nhẹ vào xe cậu ta. Hôm nay vẫn đen, vẫn chưa đeo bám hết sao. Xong rồi, là em họ của thầy Dương. Duy quý gõ cửa kính xe, thái độ đang rất khó chịu. Kính bên ghế phụ kéo xuống, hoài thư ló mặt ra rồi cười hỏi Là anh sao lại gặp nhau rồi? Duy quý không cần đoán, cũng biết người ngồi bên ghế lái là ai. Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là tiên nữ sao? Bạn có bị mù hay là bị gì có phải không? Đang đèn đỏ đấy, có vội cũng đợi đèn xanh đã chứ. Nhờ cô nhắc giúp người ngồi kế bên. Phổ cập lại luật giao thông giúp đi Bị chọc ngứa mồm Phương Hoa không ló mặt không được Xin lỗi anh chi phí sửa xe hết bao nhiêu tôi sẽ trả Cô không làm con rùa rụt cổ nữa sao chi phí sửa xe tất nhiên cô phải trả Tôi sẽ tính kỹ càng từng vết xước Được Cứ tính hết đi Khi nào xong thì báo tôi Cô không đưa số điện thoại cho tôi Tôi gửi lời nhắn với mây gió sao Anh biết nhà tôi có sợ tôi trốn được à Tôi sẽ nhờ thư ký của bố liên hệ với anh. Này tiểu thư, cô lớn từng này tuổi rồi làm việc gì cũng nhờ tới bố. Cô hôn xe tôi xong, không chạy về mép với chú Hà tôi bắt cô đền chi phí sửa xe đó chứ. Chờ số điện thoại xong, Phương Hoa ngồi vào xe hầm hực đóng cửa. Thật đáng ghét, cũng may anh ta chỉ là em họ thầy Dương tôi Nếu là em ruột thì cậu sống chung nhà cũng nhức cái đầu với anh ta đấy. Hoài tư cũng không thích, em họ thầy Dương lắm. Nhưng hồn phương chị say, nhờ duy quý giúp mới đưa được cô bàn về. Không định mua gì, nhưng dạo một vòng, cô mua một chiếc áo sơ mì nam. Tối qua, định dương đến rồi, chắc tối nay anh không đến nữa. Chúng ta vào đây nữa rồi về. Nhìn mấy bộ váy mà nội đang mặc, hoài thư lại nhớ tới bộ váy ngủ mà phương hoa đưa cho cô. Mới đầu cô không dám mặc, nhưng sau đó đã mặc hai lần cho người nào đó xem. Phương Hòa do lựa váy không để ý tới hai gò má đỏ hồng của Hoài Thư. Cậu mua bộ này đi, đảm bảo thầy Dương lại sao xuyến không nở rời xa. Thôi, không mua đâu. Bộ này phía trước kiến đáo có hở hang gì đâu. độ dài vừa vặn không ngắn. Bộ váy lụa trắng Phương hoa đang cầm phía trước kiến thật, nhưng phía sau thì không có gì cả. Phần lưng chỉ có sợi dây ren mỏng giữa sống lưng. Hoài Thư cầm lên rồi ngựa ngồm bỏ xuống. Mắt thẩm mị của tớ không thể chê được Nghe lời tớ cậu phải mua mấy bộ váy như thế này Khi nào thầy Dương đến Mặc cho thầy ấy xem Có đẹp hay không thì biết Phương Hoa cầm bộ váy Dối vào tay Hoài Thư dục cô màu tính tiền rồi về Nhà xuất bản gửi bản tạo mới Thời hàng nộp là vào 2 tuần sau Ăn tối xong Hoài Thư lại mở laptop Bắt đầu vào việc Đã dần quen nên tốc độ dịch của cô Cũng đã được cải thiện Điện thoại trên bàn có tiền nhắn, mạnh hưng bị cô chặn số, tiếp tục số khác làm phiền hoại thư. Cô xem xong không trả lời, anh ta chuyển sang gọi. Em đang ở đâu? Anh đến ký túc xá mấy lần để không gặp được em. Anh không thấy mình vì vớt sao? Chúng ta đã chia tay rồi, anh còn gọi cho tôi làm gì? Trước đây là anh không đúng, anh nghe lời thiên ngọc nên có lỗi với em. Số tiền anh đã lấy của em còn thiếu bao nhiêu anh sẽ trả lại. Tôi lấy đủ rồi, anh không cần phải trả nữa đâu. Cuối tuần này mẹ anh lên chơi, em có rảnh không? Đi ăn cùng với anh và mẹ nha. Mẹ cứ đòi gặp em, nhưng anh sợ em bận nên anh gọi hỏi trước. Anh nói với dị Lê là tôi sắp thi nên bận lắm. Em không thể đi ăn một bữa cơm với mẹ anh được sao? Tôi đi riêng với dị Lê thì được. Thấy hoài thư bây giờ quen được người mới tốt hơn mình, mạnh hương không cam lòng muốn quay trở lại với cô. Dì Lê cũng mong còn trai cắt đứt với Thi Ngọc Để làm lành với Hoài Thư Nhưng sợ không có cơ hội Tôi bận rồi Lần sau có việc gì liên quan tới dì Lê Thì anh hãy gọi cho tôi Thư anh Người đàn ông đứng sau lưng cô sắc mặt trầm xuống Nghe tiếng mở cửa Hoài Thư không chần chừ cướp máy Cô tưởng tối nay anh sẽ không tới Cậu ta vẫn còn gọi điện là việc em sao Em chẳng số mạnh hơn rồi Anh ta vừa lấy số khác gọi Đình Dương quen biết hoài tư Đúng lúc cô bị bạn trai cấm sừng Với người mà mình ghét Với tính cách của cô đã chia tay Nhất định sẽ không bao giờ quay lại Nhưng anh vẫn đề phòng với mạnh hơn Bây giờ cậu ta quay sang điếu kéo Tất nhiên anh không thể xem nhẹ Muôn ngủ rồi sao ạ Ừ tôi có mua tàu hũ trân châu cho em Sao thầy biết em đang thèm thứ gì hay thế Còn mua đúng quán mẹ thích nữa chứ Sáng nay em và Phương Hoa gặp Duy Quý sao Nghĩ đến hoài thư lại buồn cười Nhận ly tàu hủ được đình dương mở nắp cho đáp Phương Hoa rủ em đi mua sắm Lúc dừng đèn đỏ cậu ấy không chú ý Tàu phải đuôi xe của Duy Quý Hai người họ gặp mặt là trí chóe Giống như oan gia vậy Em có mua được gì không à, Em có mua thứ này tặng thầy Đợi ăn xong em sẽ đi lấy Em bỏ ở đâu tôi tự đi lấy cũng được Em để ở trên bàn trong phòng ngủ Chưa đợi cô xong Đình Dương đã đứng lên đi lấy Trên bàn có một túi giấy Bề trọng là áo sơ mi nam Màu sắc nhã nhặn Hoài Thư vừa nhìn đã thích Nên mua tặng cho anh Đình Dương rất thích món quà này Kích cỡ đúng size áo mà anh mặc Bên ngoài phòng khách Hoài Thư đang ăn tổ hũ Chợt đứng dậy Rồi mới sực nhớ bộ váy lụa màu trắng Cô vơi ở ngoài ban công chưa lấy vô Cửa phòng ngủ đột nhiên mở Làm cho Đình Dương giật mình Cả hai nhìn nhau lốn tốn Trên tay anh đang cầm bộ váy Mà Hoài Thư vừa mới nhớ đến Đình Dương hán rộng Buổi tối em đừng phơi đồ ở ngoài Vâng em quên lấy vào Em mới mua sao mấy mẫu này đang giảm giá Em thấy giảm hơn một nửa nên mới mua Em mặc thử chưa Vẫn chưa Đình Dương đưa váy cho cô Anh muốn nhìn thấy Hoài Thư mặc bộ váy này Giống như lần trước cô mặc bộ váy 2 giày gợi cảm cho anh xem. Mua quần áo thì phải mặc thử xem có vừa ai không. Em thử đi. Bầu không khí trong phòng trở nên mập mờ. Bình thường cô không có mặc mấy loại váy ngủ gợi cảm. Mua về cũng chỉ muốn mặc cho một người ngắm mà thôi. Hoài thư từ nhà vệ sinh hẹn thùng đi ra. Phía trước nhìn cũng bình thường. Nhưng sau lường thì mát lạnh Cảm giác như không mặc gì cả. Đình Dương... Đang ngồi đứng lên hỏi Có vừa hay không? Dạ vừa Bộ váy lụa ôm lấy thân hình mảnh mai của hoài thư Tà váy chỉ đến ngang đùi Màu trắng trơn mịn Làm cho Đình Dương muốn sờ vào Anh biết phần thiết kế đặc biệt nhất Của bộ váy này là nằm ở phía sau Bàn tay đưa ra chạm lấy Tấm lưng trần nhẵn mịn Giọng nói của Đình Dương Đã phản phất chút nặng nề Em mặc rất đẹp Thầy đang khen bộ váy hay là khen em? Cả hai Nụ hôn trên vai rồi chuyển ra phía sau lưng Hoài thứ không ngăn được cảm xúc Cô chỉ còn ở đây một tháng nữa thôi Khi chia tay chắc chắn sẽ rất nhớ anh Phải đợi xem duyên phận của cả hai tới đâu Cô cùng biết sẽ mất một năm hay 2 năm Mới có công việc ổn định tạm gọi là xứng với anh nhớ khi đó anh đã kết hôn rồi Thì cô coi như đã mất cơ hội theo đuổi anh Tôi đã trao đổi với thầy Luân Thầy ấy sẽ hướng dẫn em Em và Phương Hoa cùng chung một nhóm Thầy đổi giảng viên hướng dẫn giúp em rồi sao Thầy Luân có nói gì không ạ Có Thầy ấy bảo chỉ có em là trường hợp đặc biệt Không muốn trong nhóm của tôi thôi Em thấy đỡ áp lực hơn chưa Đỡ được 80% 20% còn lại Dành vào môn của thầy Kỳ sau em không muốn phải đi sớm Dành bàn đầu nữa đâu Tiếng cười trầm thấp thổi vào tai Làm trái tim Hoài thư rung rinh, cô chậm rãi ngẩng lên, đón ánh mắt chứa đựng những đốm lửa nhỏ đang lan tràn. Một sự lưu luyến khó rời dừng ở môi anh, không gian yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp thở nặng nề kèm theo tiếng hồ môi triền miên. 11 giờ Dương mới về nhà, lúc bước mình bà Giang nói không can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai, nhưng làm sao có thể không để tâm tới. Bà đang đợi xem qua hết 2 tháng Hoài thứ có lừa mình tiếp hay không Cô đã sẵn sàng lý do để chia tay Nên cứ thế mà làm Nửa tháng còn lại là thời gian Để mâu thuẫn bắt đầu xảy ra Cậu và thầy Dương sao thế Nhìn hai người giống như đang nhận nhau hả Không có Tớ vẫn bình thường Tớ không thấy bình thường chút nào Từ nãy tới giờ cậu không có nhìn thầy Dương Tớ đang tập trung vào việc khác Cậu lấy địa cương để ôm không Tớ soạn xong rồi Lấy chứ, cậu gửi qua cho tớ luôn, để cương cậu soạn hay thầy Dương đưa thế. Tớ tự soạn, cậu bỏ mộng trúng tủ hết đi. Hôm nay là tiết học cuối cùng, thời gian còn lại để ôn thi, Hoài thư nhắc nhở bản thân không được dao động. Nếu làm trái lời hứa với mẹ anh thì cô tự đánh mất cơ hội được gia đình anh chấp nhận. Đình Dương không giận gì về thái độ của cô tối qua, anh chỉ lo Hoài thư nhận được nhiều bản thảo. Vào lúc sắp thì Sẽ không có thời gian nghỉ ngơi Phương Hòa cảm giác Hoài Thư không còn chia sẻ với mình Nhiều chuyện như trước Nhất là liên quan tới thầy Dương Rõ ràng là hai người đã có dấu hiệu không ổn Nhưng Hoài Thư không thừa nhận Thư Khi còn quen Mạnh Hương Chỉ lợi dụng không trân trọng cô Lúc Hoài Thư có bạn trai Thì quay sang níu kéo một cách bất chấp Không muốn bị đánh giá là thua kém Bạn trai mới của Hoài Thư Sự đeo bám của Mạnh Hưng Làm cô cảm thấy bực chứ chẳng siêu lòng gì cả Chúng ta tìm quán nào nói chuyện một lát được không Anh đem tiền tới trả cho em Tôi đã nói rất rõ với anh Tiền đó tôi không lấy Tôi cũng không còn gì để nói với anh cả Anh thấy rất ấy nấy khi giữ tiền của em Mẹ cứ gọi hỏi suốt dục anh đem trả Em nhận để mà anh yên tâm Mẹ nói bà ngoài mất rồi Bây giờ em chỉ còn một mình Không thể để em chịu ấm ướt Bà ấy lo nghĩ cho em còn hơn anh Đình Dương ngồi trong xe chú ý tới đôi nam nữ, trước cổng vừa rời đi cùng một hướng. Trong lòng anh có sự tin tưởng nhất định rằng Hoài Thư sẽ không quay trở lại với bạn trai cũ. Cô cũng giống như anh, đều đang nghiêm túc với mối quan hệ này. Anh đi siêu thị mua đồ, ghé qua chỗ cô nhưng Hoài Thư vẫn chưa về. Mọi thứ được cô sắp xếp rất ngăn nắp. Đình Dương bỏ đồ ăn vào tủ lạnh xong, không có việc gì để làm. Trên bàn ngoài phòng khách, có mấy quyển tập ghi chép, cùng với từ điển. Anh cầm lên xem rồi thử hài lòng về sự chỉnh chua của Hoài Thư. Bản dịch thô nhưng rất sát nghĩa vốn từ vận chuyên môn của cô khá phòng vô Hình như Hoài Thư lại nhận thêm bản thảo mới. Trang Đình Dương đang xem có đánh dấu hàng nộp là thứ sáu tuần này. Anh không biết cô có chuyện gì cần dùng đến tiền mà nhận bản thảo nhiều như vậy Tối qua anh nói không khéo khiến cô hiểu lầm nên sáng nay bị Hoài Thư ngó lơ Mở cửa thấy người đàn ông đang ngồi ở phòng khách Hoài thư im lặng thay dép Cô chưa từng làm việc dối lòng như lúc này Anh càng quan tâm Cô càng cảm thấy ấy nấy đầy ra Đình Dương là người chủ động lên tiếng trước Em đi với Phương Hoa sao Hết tiếc tôi sang đây định rủ em đi siêu thị Trong tủ lạnh gần hết đồ ăn Thầy không cần quan tâm tới mấy việc nhỏ nhặt này Em có tiền, thiếu gì em sẽ tự mua Tối qua tôi không nên hỏi em như thế Tôi xin lỗi Mũi cô cay xẻ Cô mới là người đang vô duyên vô cớ kiếm chuyện Vậy mà anh đi xin lỗi Chuyện chẳng có gì cả Đình Dương chỉ hỏi nếu cô cần tiền làm gì đó Thì nói với anh Sắp thi rồi Anh sợ cô nhận nhiều bản thảo không có thời gian ôn bại Hoài thư né tránh không dám nhìn anh Bỏ đi vào bếp Ổn định lại cảm xúc Trong tủ lạnh để đầy đủ đồ ăn gọn gàng Anh biết cô thích ăn gì Nên mua rất nhiều Trái tim cô không đủ cứng rắn Mới mở tủ lạnh ra đã mũi lòng Vội quay mặt đi khi thấy đình dương vào Tôi biết Em không muốn phụ thuộc Hay nhận lấy nhiều sự giúp đỡ từ người khác Sự quan tâm không đúng của tôi Đã làm cho em cảm thấy khó chịu Lần sau tôi sẽ chú ý hơn Em đừng giận tôi nha Tính em hơi bướng Nhất là liên quan tới chuyện tiền bạc Em rất nhạy cảm Ai hỏi em như thế Em sẽ nghĩ mình vô dụng Không tự kiếm được tiền Đồ trong tủ lạnh hết cũng để thầy đi mua Em không biết trong mắt thầy em có phải là một người thích dùng tiền của bạn trai hay không Những việc như mua đồ ăn chẳng có gì to tác Tôi là bạn trai của em Mua đồ ăn cho bạn gái mình là việc bình thường Thầy không thấy to tác như em thấy có Em không muốn dùng tiền của thầy Em quen ai cũng đều tính toán chi ly Có chia tay cũng không mắc nợ nhau Hoài thư dừng lại khống chế giọng điệu đang rung rậy của mình xuống rồi mới nói tiếp Em mới đi gặp Mạnh Hưng về, anh ấy và Thi Ngọc đã chia tay. Khi quen Mạnh hưng em không thấy sự tự ti hay mặc cảm về hoàn cảnh của em. Tôi chưa bao giờ xem thường em. Bất cứ lúc nào em muốn chúng ta công khai mối quan hệ này, tôi đều sẵn sàng cả. Thầy bảo em làm sao dám công khai đây? Em làm gì mọi người cũng sẽ nghĩ là nhờ có thầy, nữ sinh hâm mộ thầy rất nhiều. Em nghĩ mình không chịu nổi những lời bàn tán từ mọi người. Chúng ta nên dừng lại sẽ tốt hơn. Đình Dương im lặng vài giây vì bất ngờ Mọi chuyện đã bị đẩy ra xa hơn anh tưởng Lúc này Hoài Thư đang giận Nên quyết định của cô chỉ là nhất thời Anh nắm lấy bả vai cô Như dùng cách này để trấn an cảm xúc của Hoài Thư Nhẹ nhàng nói Đợi khi nào em bình tĩnh Chúng ta lại nói chuyện tiếp Em đã suy nghĩ rất kỹ Giữa chúng ta có nhiều điểm không tương đồng Cứ tiếp tục người mệt mỏi và áp lực là em Ban đầu em nghĩ mình có thể vượt qua mọi thứ Nếu quen thầy Nhưng đến lúc này em không đủ tự tin nữa Tôi sẽ không thường suy đến Em tập trung vào công việc của em đi Đừng nghĩ tới những việc khác Em sẽ quay trở lại với mạnh hơn Nãy giờ dù cô có nói gì Anh cũng không tức giận Nhìn đến câu này sắc mặt của Đình Dương Lập tức có sự biến đổi Dì Lê sắp chuyển lên thành phố Em có thể sẽ chuyển đến sống cùng với mẹ con dì ấy Tôi không tin là em còn tình cảm với cậu ta Bọn em quen biết nhau từ nhỏ Tính cách Mạnh Hương thế nào em đều hiểu. Bây giờ anh ấy biết sẽ trân trọng em hơn. Em cần một người trân trọng thì không nên tìm người đã từng phản bội em. Ai cũng có lúc sai lầm, quan trọng là có biết sửa chữa hay không. Em đã đồng ý tha thứ cho Mạnh Hương. Hoài thư tự đấm vào ngực mình những đoạn đau nhói. Sự thất vọng trên mặt Đình Dương mới là thứ khiến tìm cô như bị bóp nghẹn. Lời chia tay nói ra thì dễ, nhưng cảm xúc thì không dễ điều chỉnh. Ngực cô cứ đau nhói, sắp không thở nổi khi Đình Dương xoay người bỏ đi. Anh vẫn không tin, cho rằng cô chỉ đang giận lấy nên mới nói như thế. Mấy ngày sau đó Đình Dương không tới, giấc ngủ của Hoài Thư cũng rút ngắn. Cô nhận thêm nhiều bản thảo cùng lúc, chỉ trong một tuần, đã gầy đi thấy rõ. Cô phải dọn ra khỏi căn hộ của anh trong tuần này. Địa chỉ trò mới cô không cho ai biết, kể cả Phương Hoa. Bà Giang nhận ra con trai có sự thay đổi. Một tuần nay không thấy ra ngoài vào buổi tối Không có lòng tin vào hoài thư Nên sáng nay bà đến kiểm tra Cháu đang dọn đồ Chiều mai cháu chuyển đi à Đình Dương đã biết chưa Cháu có nhắn rồi cả tuần nay Thầy Dương không đến Cháu sẽ cố gắng khiến thầy ấy dứt khoát Bộ vàng của hoài thư không khác gì Con trai của bà là mấy Nhìn ủ rũ buồn bã Giống như không còn thiết tha với việc gì Cô có suy nghĩ lại không Lấy một số tiền làm vốn khi ra trường Không cần phải bon chen tìm việc Cháu đang kiếm Cháu chỉ thiếu một cơ hội để theo đuổi thầy Dương Cháu sẽ cố gắng thưa bác Không phải ai cố gắng cũng sẽ thành công Có cơ hội thì nên nắm bắt Chưa chắc đến lúc cô thành công Mà đình Dương vẫn còn độc thân Trừ vi Cô bảo nó chờ Cháu cũng muốn xem thử Mình và thầy Dương có duyên hay không Bác cứ yên tâm Cháu sẽ không làm lỡ thời gian kết hôn của thầy ấy. Trời thần với anh họ ba mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Duy Quý được anh rượu đi uống rượu. Theo kinh nghiệm tình trường tích lũy được, dáng vẻ của anh họ lúc này trông giống như đang thất tình. Duy Quý vừa ngồi xuống, nói đùa mà trúng Không phải anh bị tiên nữ đá rồi đó chứ? Cô ấy muốn dừng lại. Gì cơ? Con nhỏ đó chưa ra trường mà dám đá anh sao? Chuyện này dễ thôi. Anh thẳng tay cho rớt môn Thì có người tự động chạy tới năng nỉ anh Là anh đã khiến cô ấy giận Hoài thư đang rất dứt khoát Né tránh anh Cô ấy còn muốn quay lại với bạn trai cũ cơ Cái tên mạnh hương gì đó Không phải cấm sừng tiên nữa của sao Lần trước em nghe con gái chú Hà Lui ra mắng rất dữ Không lẽ có người thích mọc sừng Mẹ cậu ta rất tốt với hoài thư Lúc mà ngoài cô ấy bền hay lui tới chăm sóc Cậu ta đã chia tay Bây giờ quay lại níu kéo cô ấy Cả tuần nay anh và Hoài Thư không nhắn tin Ở trường cũng kết thúc môn rồi Anh muốn đến gặp nhưng sợ cô ấy vẫn chưa bình tĩnh Nghe đình dương tâm sự duy quý rất bất ngờ Không nghĩ anh họ lại trúng tiếng sát ái tình mạnh như thế Nói về gia đình, nghề nghiệp, lẫn ngoại hình Cậu ta thấy mình chưa bằng anh họ Vậy mà cô gái nào đó lại không biết dựa vào cây bàn tuế này Bạn thân của nhau có khác Cả hai đúng là mắc có vấn đề Cho em số của hoài thư đi câu đình làm gì em giúp anh xem thử người ta có còn quan tâm tới anh hay không đừng đùa quá trớn anh yên tâm em chỉ thử lòng một chút thôi tối nay hoài thư ăn muộn đồ đạc cũng đã dọn xong lúc đến như thế nào thì chuyển đi y như thế đồ ăn trong tủ lành Đì Dương mua rất nhiều công thức nước sốt xa anh cũng đã ghi ra dán trên tủ cho cô Cả tuần nay Hoài Thư khiến mình bận rộn để không nghĩ tới anh. Ngay cả điện thoại cũng cài im lặng vì sợ nhận được cuộc gọi hay tình nhắn làm cho mình siêu lòng. Mạng hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt. Thấy số lạ cô nghĩ là mạnh hưng nên chần chừ Liên tiếp ba cuộc gọi nhở như có chuyện gấp Hoài Thư mới nghe máy. Anh Dương uống say không cẩn thận lái xe gây tai nạn. Cô có thể đến bệnh viện ngay bây giờ được không? thấy ấy Thầy ấy đang ở bệnh viện nào, tôi tới ngay. Hoài thư hoảng hốt, chưa nghe Duy Quý trả lời đã đứng dậy cuốn quyết tìm chìa khóa xe. Không ngờ bên kia lại nói. Thôi khỏi đi. Là cô muốn chia tay. Vì chuyện này mà anh mới buồn bã đến quán ba uống say mềm. Cô không cần đến nữa đâu. Tình hình thầy Dương thế nào rồi, anh mau nói cho tôi biết đi. Cô đã muốn chia tay, thì còn quan tâm tới anh ấy làm gì chứ? Tôi... Cô coi đã kết thúc. Gọi thư khẩn trương tới mức hài tây run rẩy gọi lại, nhưng Duy Quý không nghe máy. Không biết Đình Dương đang ở bệnh viện nào, nhưng cô vẫn cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Người đàn ông đang đứng ngoài cửa làm cô đờ đẫn. Tay cầm chìa khóa khừng lại, không kịp giấu đi những nét mặt lo lắng đã bị anh ôm vào ngực. Trên người Đình Dương có mùi rượu, anh đang đứng ở ngoài cửa chợ, trong lòng đang xen những cảm xúc rất khó tả. Anh thừa nhận là mình đã lo lắng, cánh cửa này sẽ không mở ra. Bây giờ Hoài tư mới biết mình đã bị lừa. Cô miếng mùi kìm nén, nhưng tiếng nước nở. Vẫn vụt ra khỏi cổ hỏng. Vừa rồi cô đã rất sợ. Bà ngoại đã bỏ cô mà đi. Cô không muốn những người mình yêu quý nhất lại xảy ra chuyện gì không may. Hoài Thư ấm ướt đẩy anh ra, nhưng Đình Dương vẫn ồn rất chặt. Thầy đùa như vậy vui lắm sao? Xin lỗi. Tôi không nên lừa em Tôi chỉ muốn biết em còn quan tâm tới tôi hay không Em đương nhiên quan tâm tới thầy Lúc bà ngoài em mất Thầy giúp em rất nhiều Em rất biết ơn và cảm kích Chúng ta không quen nhau Nhưng em sẽ không quên những gì Thầy đã đối đãi với em Đình Dương nói lỏng tay buồn cô ra Anh thực sự không hiểu được lý do chia tay của Hoài Thư Cũng không hiểu được Tại sao cô lại có thể dứt khoát Một cách nhanh chóng như thế Nếu việc câu nói của anh làm cô tổn thương thì Đình Dương cảm thấy rất ấy nấy. Anh đang không biết làm cách nào để khiến cô hết giận. Em thật sự vẫn muốn chúng ta dừng lại sao? Vâng. Em rất nghiêm túc khi đưa ra quyết định này. Hôm đó em vẫn chưa nói hết. Em quay lại với Mạnh Hưng một phần cũng là do em hiếu thắng. Em rất ghét Thi Ngọc muốn nhìn thấy cô ta bị Mạnh Hưng bỏ rơi để quay lại với em. Cô ta đã từng chăm chọc em thế nào? Bây giờ em sẽ cho cô ta thấy Mình và Mạnh Hưng sẽ hạnh phúc hơn trước Em xem tôi là gì Em có lúc nào thích tôi hay chưa Em đã từng thích thầy Nhưng sau đó em nhận ra Mình đã nhầm lẫn giữa thích và mang ơn Lúc bà ngoài em mất Thầy đã xuất hiện Ở bên cạnh động viên an ngũi em Thầy cho em thuê căn hộ này với giá rẻ Đối xử tốt với em Chính những điều đó đã làm cho em nảy sinh cảm giác xa lạ Cho đến khi Mạnh Hưng ngọ ý muốn quay lại Em mới nhận ra được tình cảm của em Tôi không mong Đây là những lời thật lòng của em Chúng ta tạm thời dừng lại như ý em muốn Nhưng em nên cân nhắc Về việc quay lại với mạnh hơn Cảm ơn thầy trong thời gian qua Đã quan tâm giúp đỡ em ai đứng ngoài cửa nói chuyện Nên không thấy đồ đạc hoài thư đã dọn xong Cô nói sẽ chuyện đến sống Cùng với mẹ con dị Lê Câu cuối cùng anh vẫn khuyên cô là nên suy nghĩ lại Đình Dương cười nhạt gật đầu nhận lời cảm ơn của Hoài Thư Những gì không muốn nghe anh đã nghe hết Nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô Không yên tâm khi anh uống rượu còn lái xe Hoài Thư âm tầm đi theo xuống bên dưới Đứng lặng một góc Đợi Đình Dương lái xe đi Rồi bắt taxi đi theo Thấy anh về nhà an toàn Cô mới nhẹ nhõm quay về Bố con chưa ngủ sao Dạ chưa Bố có chuyện gì buồn sao Hôm nay bố hơi buồn một chút. Đình Dương cười trừ ôm lấy cô bé vào lòng không phải anh trì hoãn việc kết hôn mà là chưa gặp được người phù hợp. Đến lúc tưởng chừng đã gặp được rồi thì lại không có kết quả. Lần đầu tiên anh nghiêm túc và thật lòng muốn bắt đầu với một cô gái. Bỏ qua những giới hạn mà anh tự đặt ra. Mùn lo lắng ôm lấy bố ngay cả con bé cũng nhận ra sự khác lạ của Đình Dương. Không biết làm sao cho bố hết buồn Mùn theo cách mà anh từng làm, như bà cụ non nói. Bố ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ không còn buồn nữa. Ừ, sáng mai bố sẽ không buồn nữa. Mùn ngủ sớm đi nhé, trễ rồi. Dạ. Anh dày tráng ngồi từ trên ghế đã hơn nửa tiếng, vẫn chưa đi ngủ. Năm sau anh sẽ kết hôn, đó là dự định mà Đình Dương đã đặt ra. Tuổi tác của anh đã không còn trẻ, có những việc không thể cứ trị hoãn mãi. Trò mới của Hoài Thư gần trường nhưng đông người hơi ồn mào. Cô tìm chỗ nào yên tĩnh một chút để không ảnh hưởng tới công việc. Ở được mấy ngày lại chuyện đi tiếp. Ở trường cô không gặp Đình Dương. Hôm chuyện đi cô có nhắn tin cho anh. Đó là tin nhắn cuối cùng của hai người. Bắt đầu vào thời gian làm quá luận, Hoài Thư càng bận. Cô và Phương Hoa chung nhóm. Đề tài của cô cần nhiều tài liệu chuyên môn tham khảo. Số tài liệu lần trước Đình Dương đưa rất hữu ích. Phần địa cương chi tiết anh cũng đã sửa giúp cô trước khi đội dạng viên hướng dẫn. Cậu và thầy Dương chia tay rồi sao? Tớ và thầy Dương chia tay đã hơn 2 tháng rồi. Là ai nói lời chia tay trước thế? Cậu hay là thầy Dương? Là tớ. Mới chia tay hơn 2 tháng, thầy ấy đã đi xem mắt tiếp. Tớ tưởng thầy ấy đề nghị chia tay trước chứ. Hoài thư mới rời gọi màn hình máy tính, cảm giác chóng ván lại xuất hiện. Gần đây cô bị đau nửa đầu Phải giảm khối lượng công việc xuống Tình trạng này mới đỡ Hai hôm nay lại tiếp tục Cậu gặp thầy Dương Đang xem mắt sao Thầy ấy ngồi với một người phụ nữ Tớ đoán là như vậy Hai người họ đang nói tới chuyện công việc Người phụ nữ đó có hợp với thầy ấy không Cậu có lý do gì khó nói Nên mới chia tay đúng không Cậu để ý đến đối tượng xem mắt của thầy Dương Chứng tỏ trong lòng cậu Còn quan tâm tới thầy ấy Giữa tớ và thầy Dương Có nhiều điểm bất đồng Nên cả hai mới quyết định dừng lại Thầy ấy có bạn gái Tớ cũng cảm thấy vui Không phải vì mẹ thầy ấy bắt chia tay thật chứ Không phải đâu Bạn tớ đã xác nhận Nhưng Phương Hoa không tịnh lắm Ngồi bên đây Nhưng tài sáng hống nghe thử Hai người bên kia đang nói chuyện gì Mà nãy giờ vẫn chưa xong Người phụ nữ đang ngồi chung bàn với Đình Dương Là đồng nghiệp cũ của anh Loán thoáng nghe được cả hai đang nhắc tới Moon Phương Hòa thầm nghĩ Trong lòng Phen này thầy Dương gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp Mới đây mà nhanh thật Moon sắp lên lớp 1 rồi Cậu có giữ liên lạc với Mai Chi không? Mai Chi đã mất từ 5 năm, năm trước Sau khi sinh được mấy ngày Tôi cũng mới biết cách đây thôi Tin này là thật sao? Thảo nào bạn bè của Mai Chi Không ai biết cái mấy đang làm việc ở đâu Vậy cậu sẽ nuôi Moon đến khi trưởng thành luôn sao? Tôi có gặp nói chuyện với ông bà ngoại của Moon, nhưng họ không muốn gặp con bé. Moon cũng chưa biết Mai Chi đã mất. Đợi con bé lớn thêm, tôi mới nói, khi nhận nuôi Moon tôi đã có ý định sẽ nuôi nấng đến khi nào con bé có thể tự lập. Năm đó, tin đồn bất ngờ lan truyền rất nhanh. Nhất là trong giới sinh viên. Chúng tôi đều tin cậu có phải là người vô trách nhiệm, Khi cậu quyết định chuyện công tác, thầy Khang chính là người tiếc nhất, thầy ấy vẫn thường hay nhắc tới cậu. Những tin đồn đó là do Thanh Nhã tạo ra. Đình Dương được nhiều nữ sinh yêu mến nên chuyện gì liên quan tới anh đều được bàn tán rất sôi nổi. Sau hôn thuê người giả là mẹ của Môn, bị Đình Dương phát hiện, Thanh Nhã đã không dám làm phiền tới anh. Nói thương cháu gái nhưng trốn tránh, không muốn nhận trách nhiệm. Phương Hòa cành gốc lén chụp một tấm ảnh gửi cho Hoài tư xem phản ứng của cô như thế nào. Cả hai đều hiểu nhầm Đình Dương đang đi xem mắt. Người phụ nữ ngồi cùng anh trông rất điềm tĩnh, chính chắn. Anh xem mắt với ai cô đều cảm thấy đối phương hơn mình gấp nhiều lần. Hai người họ nói chuyện lâu quá, tôi thấy thầy Dương nói nhiều hơn lần trước xem mắt. Cậu có thật sự đang vui không vậy? Lúc chia tay... Tớ có nói khi nào thầy ấy kết hôn thì cho tớ biết. Không mời, nhưng tớ vẫn sẽ đến chúc mừng. Đợi thầy ấy kết hôn, cậu không còn cơ hội là hối hận đấy. Nghe anh và đối tượng xe mát nói chuyện rất hợp, hoài thư càng sốt ruột. Bên phía nhà xuất bản gửi lời mời hợp tác với cô sau khi ra trường, nhưng hoài thư đang cân nhắc công việc dịch thuật này cô muốn làm tự do để trao dội vốn từ nghề nghiệp mà hoài thư mong muốn là trở thành phiên dịch viên. Số tiền kiếm được trong mấy tháng nay Sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt xong Còn lại cô để dành không sắm sửa gì cả Hoài Thư đã có kế hoạch cụ thể cho số tiền đó Được người khác nhờ Nên Thầy Luân hướng dẫn cho Hoài Thư rất nhiệt tình Buổi báo việc của nhóm cô là vào thứ tư tuần sau Chiều nay Hoài Thư đến trường gặp Thầy Luân Để nộp bài thuyết trình hoàn chỉnh Người đàn ông từ văn phòng Thầy Luân đi ra Làm cô bố rối Không kịp tránh mặt Em đến nộp bài sao? Vâng, Định Dương là người lên tiếng hỏi trước Nếu không đội giảng viên hướng dẫn Thì Hoài Thư sẽ nằm trong nhóm của anh Cô không nghĩ sau khi chia tay Lại gặp nhau cường gạo như thế Mới có mấy tháng Đã như vậy Thử nghĩ một năm, hai năm xa cách sẽ như thế nào Hoài Thư khó xử với cảm xúc hỗn độn của bản thân Cô sợ mình đánh mất người đàn ông này Thực sự rất sợ Bây giờ thầy về sao ạ? Ừ, tôi qua lớp học vẽ Đón muôn Thầy Dương May quá thầy vẫn chưa về Tôi có việc này đang định nhờ thầy đây Đã hơn 2 tháng Anh mới gặp được cô Điều làm cho Định Dương bất ngờ là hoài thư đã ốm đi Không có năng lượng vui vẻ như thường thấy Đây là điều mà cô lựa chọn Chẳng phải cô sẽ sống tốt hơn hay sao Anh nhìn cô mấy giây Rồi đi theo thầy hiệu trưởng Gần qua hết hành lang Định Dương đột nhiên quay lại Cô mới vội vàng quay đi Triệu chứng đau nửa đầu của Hoài Thư Báo hiệu cơ thể cô bị thiếu ngủ nghiêm trọng Tinh thần căng thẳng tới mệt mỏi Suy nhược Đang lái xe thì chóng mặt, ngớt xỉu Cũng may cô dừng lại tắp vào lề không ngất giữa đường Hải Minh đang xem kết quả chận đoán của bệnh nhân Anh không trực tiếp khám Mà lấy kết quả từ đồng nghiệp Hoài Thư đang ngồi đợi kết quả Y tá bảo cô đi theo để gặp bác sĩ Trao đổi rõ hơn Không biết Hải Minh đang giữ kết quả của mình. Cô ngồi đi. Thần xác nhợt nhạt mệt mỏi của cô, nhìn qua cũng đoán được là có bệnh. Hải Minh đưa kết quả chận đoán cho cô hỏi. Gần đây cô có gặp chuyện gì căng thẳng hay áp lực không? Tôi bận nhiều việc nên thời gian ngủ cũng hạn chế. Tình trạng đau nửa đầu xuất hiện từ tuần trước. Tôi ngủ đủ giấc thì sẽ khỏi nên nghĩ không có gì cả. Suy nhược thần kinh có khả năng tự khỏi nhưng không thể chủ quan. Các chỉ số để cho thấy cơ thể cô đang bị suy nhược nghiêm trọng Tình trạng hoa mát chóng mặt sẽ nặng hơn Nếu cô duy trì lối sống bận rộn này thêm vài ngày nữa Uống thuốc kết hợp với nghỉ ngơi đầy đủ Sẽ nhanh khỏi có phải không bác sĩ? Thuốc chỉ hỗ trợ được một phần tôi Chủ yếu là bản thân cô Nên điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi Và khối lượng công việc Ngoài ra cô còn bị thiếu máu Nên bác sĩ có kê thêm thuốc bổ Một tuần sau triệu chứng chống mặt vẫn còn Thì cô hãy quay trở lại khám Vâng Hoài thư cũng nhận ra được tình trạng sức khỏe của mình Có vấn đề nên mới đi khám Sắp dành dùm được đủ số tiền Mà cô dự định mở hiệu sách Hoài thư ham công tiếc việc Tối qua 2 giờ mới đi ngủ Hải Minh và anh trai mỗi người Đều có công việc riêng Ít nói chuyện Tâm sự với nhau hơn trước Nên không biết Hoài thư và anh trai đã chia tay Cô tới cửa ngập ngừng nói Bác sĩ đừng nói chuyện tôi đến đây khám cho thầy Dương có được không Tôi có thể biết lý do tại sao được không? Chúng tôi đã chia tay. Tự nhiên thầy Dương lại gọi điện, hẹn gặp làm cho Phương Hoa đoán già đoán non. Không lẽ chụp ảnh có mấy tấm thầy Dương đi xem mắt, cũng bị xem là nhiều chuyện. Thầy à, em biết địa chỉ Hoài Thư đang ở đâu chứ? Hóa ra thầy Dương hẹn mình để hỏi đến Hoài Thư, biết ngay hai người này không phải tự dưng mà chia tay. Phương Hoa không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Thầy vẫn còn quan tâm tới Hoài Thư sao? Hôm thứ sáu hình như em thấy thầy đi xem mắt. Đó là đồng nghiệp cũ, từng cùng qua với tôi. Phương Hòa cười gượng. Vậy mẹ em nói với Hoài Thư thầy đi xem mắt. Hoài Thư đang ở chung với mẹ con Mạnh Hương sao? Làm gì có chuyện sống chung? Cậu ấy ghét Mạnh Hương chặn số luôn rồi, thì nghe ai nói vậy? Tôi tưởng Hoài Thư quay lại với cậu ta chứ. Riêng việc này thì em có thể thay Hoài Thư cam đoan với thầy. Đàn ông trên thế giới này có tuyệt chủng Thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ quay lại với mạnh hương đâu Anh ta quen với người khác May ra còn có cơ hội Đàn này quen với người lúc nhỏ Hay bắt nạt hoài thư Không có cửa để quay lại đâu Không phải nhân vật chính nhìn nhắc tới mình hơn Thái độ của Phương Hoa giống như chính mình bị cấm sừng vậy Không biết thầy Dương nghe được ở đâu Hoài thư quay lại với anh ta Cũng phải giúp bản thân giải thích rõ ràng Kẹo bị hiểu nhầm Trước khi gọi cho Phương Hoa Anh phân vân không biết nên có cuộc hẹn này hay không. Đã chia tay hơn 2 tháng nhưng sự quan tâm anh dành cho Hoài Thư vẫn còn. Giá vẻ hiện tại của cô không giống như anh đã nghĩ. Em hỏi tài điều này không phải hiếu kỳ hay nhiều chuyện mà vì em cảm giác hai người vẫn còn quan tâm tới nhau. Lý do dẫn đến chia tay là gì vậy à? Hoài Thư không kể với em sao? Cậu ấy có nói nhưng em không tin. Tối nay hoài thư không thức khuya nữa, bữa tối cũng mua đồ về nấu không ăn mì gói. Về dự định mở hiệu sách, cô đã lên ý tưởng xong. Dòng sách chủ đạo sẽ là truyền tranh và sách thiếu nhi. Nhà xuất bản cô đang hợp tác chuyên đầu sách này. Nếu làm đại lý cô sẽ chiết cấu với giá ưu đãi hơn. Giờ chỉ tìm được mặt bằng nữa là xong. Muốn nhanh chóng, được mẹ Đình Dương chấp nhận, cô sẽ vừa đi làm, vừa kinh doanh thêm gì đó. Ngày tiếng gõ cửa, hoài thư liền nhìn lịch để bàn Hai ngày nữa mới tới cuối tháng. Cô đang nghỉ hôm nay bà chủ đến lấy tiền phòng sớm. Lúc chuyển trò cô định không cho ai biết kể cả Phương Hoa. Nhưng cô bạn đòi tới chơi mấy lần nên không thể giấu. Người nói cho đình dương biết địa chỉ trọ cô không ai khác chính là Phương Hoa. Tôi vào phòng em ngồi nói chuyện được không? Em, em không sống một mình cho nên tôi biết em sống một mình. Hoài thư vừa nói ra đã bị anh chặn lời Cánh cửa ngập ngừng đẩy sang một bên Trong phòng không có đồ đạc gì bừa bộn Cô cũng đỡ ngại khi cho anh vào Đây là cuộc sống mẹ mong muốn sao Bịch thuốc trên bàn làm cho lòng ngực của Đình Dương khó chịu Anh quay sang, nhìn thẳng vào cô Ánh mắt đó khiến cho Hoài thư không thể trốn tránh Em thấy mình đang sống rất tốt Rất tốt của em là đây sao Những gì em nói với tôi toàn là nói dối tôi tôi không chấp nhận lý do chia tay của em. Phải. Em đã nói dối việc quay lại với Mạnh Hưng, nhưng em muốn chia tay với thầy là thật. Em... Cô cho rằng khoảng cách này đã đủ an toàn, nhưng chỉ mấy bước đình dương đã phá bỏ giới hạn. Anh hiếm khi tức giận, nhưng lần này đã giận thật sự. Anh giận cô không chịu chăm sóc bản thân mình. Khi nào em cho tôi một lý do hợp lý, tôi mới có thể chấp nhận. Em không yêu thầy. Cảm xúc vừa rồi của em mới là thật Em yêu tôi nhưng em cứ trốn tránh Lý do rốt cuộc là gì Em không nói hôm nay tôi cũng sẽ không về Thầy cần gì phải cố chấp như vậy chứ Đối tượng xem mắt lần này rất hợp với thầy Thử gặp thêm vài lần thầy sẽ có tình cảm thôi Đó là đồng nghiệp cũ của tôi Chưa quên được em Thì làm sao tôi có thể đi xem mắt Em đã ghen đúng chứ Em Hoài thư bị anh bác bại Bối rối không nhìn thẳng anh Em không ghen Ngược lại em còn thấy rất vui cho thầy Nhưng mặt em không có biểu cảm gì đang vui Nhìn thẳng vào tôi mà nói chuyện Chứng tỏ Em không phải đang nói dối đi Tin hay không là tùy thầy Em đã nói hết những gì mà mình muốn nói rồi Tôi không tin Đình Dương không cho cô cơ hội Tìm ra lý do khác để từ chối mình Anh đã nắm được nhược điểm của hoài thư Cảm xúc của cô Chân thật hơn những lời nói này Thầy Tiếng gõ cửa đúng lúc Cứu được hoài thư một ván Đình dương dừng lại chỉnh cổ áo Cho cô rồi từ đi ra mở cửa Cậu thanh niên đứng bên ngoài Chừng hưởng khi thấy một người đàn ông Xuất hiện trong phòng của hoài thư Tay đang cầm bịch trái cây Gượng gạo đưa ra phía sau lưng Cậu tìm ai À tôi gõ cửa nhầm phòng Cậu có nhầm thật không Tôi mới chuyển đến nên chưa quen hết tầng này Bạn của tôi ở phòng kế bên Xin lỗi đã làm phiền anh Đây là phòng của bạn gái tôi Cậu chú ý lần sau đừng gõ nhầm nữa nhé Không ngờ cô gái phòng kế bên Là bạn gái của anh Cả trường đông sinh viên như vậy Đình Dương không thể nhớ hết Anh khóa trái cửa rồi đi vào Hoài thư nghe anh nói chuyện với thanh niên kia Nhưng không kịp ngăn lại Cậu ta từng giới thiệu với cô là sinh viên khóa dưới Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi Được, tôi nhường em nói trước Hoài thư ngồi cách xa anh Giống như đang đề phòng Đình Dương Lại có những hành động làm cô mất kiểm soát như vừa rồi Anh cầm bịch thuốc trên bàn lên xem Đây là lý do tại sao anh lại thấy cô trông mệt mỏi Không còn tí năng lượng nào Hôm nay không vô tình gặp Hoài thư ở trường Anh vẫn sẽ tin cô đã quay lại với mạnh hơn Bây giờ em đang cố gắng phấn đấu cho tương lai Đến thời gian ngủ em còn không có Nên em không muốn yêu đương Hoàn cảnh của em và thầy khác biệt Trên đầu không có ô thì phải chạy nhanh hơn người khác Để đạt được thứ mình muốn Phải không ngừng nỗ lực Em sốc tốt nghiệp Công việc mới là quan trọng Em không có ý định dành thời gian cho những việc khác Tôi ủng hộ em phấn đấu cho tương lai Nhưng làm gì làm phải chăm sóc cho bản thân Những gì bà ngoại dặn dò Tôi đều thay em nhớ Em quên thì tôi sẽ nhắc Em chỉ bị thiếu máu không sao cả Tôi chụp lại toa thuốc về hỏi Hải Minh. Vậy thì về hỏi đi. Trò em đóng cửa sớm không cho người lạ ở lại qua đêm. Lúc đến tôi có gặp chủ trò trước cổng. Bác ấy bảo tôi ở lại thì đầu xe vào bên trong để khỏi vướng. Cô hết biết nói sao với anh. Tự dưng lúc này Đình Dương lại rất cố chấp. Không bị lời nói của cô làm cho ảnh hưởng. Bảo vệ anh cũng không chịu về. Hoài thư cầm điện thoại đứng lên nói. Em đi ngủ đây. Khi nào thầy về thì giúp em tắt điện. Dạo này, điện tăng giá rồi. Em ngủ đi. Không lẽ định tối nay ở lại đây thật sao? Hoài thư đi lên gác, kéo hết trèm lại, không làm sao có thể ngủ được. Một lát cầm điện thoại lên xem đã mấy giờ. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, không nghe đồng tĩnh gì. Thời gian ước chừng đã đủ lâu. Cô ngồi dậy nhẹ nhàng, vén rèm ra, xem anh đã về hay chưa. Bên dưới chỉ có chiếc bàn tròn nhỏ. đình dư nang ngồi bệt trên thảm dịch bản thảo của cô. Thầy làm gì thế? Anh ngẩn mặt lên cười nhẹ tên đáp. Em chưa ngủ sao? Tôi đang cùng em phấn đấu cho tương lai đây. Công việc của em, để em tự làm. Thầy về đi. Tối nay tôi sẽ lại. Vậy tùy thầy, phòng em chật chội không có chỗ ngủ, cũng chẳng có mình gối gì đâu. Không sao, tôi sẽ ngủ dưới này. Hoài thư lần nữa kéo rèm, không biết nên làm sao để đuổi anh về. Phòng trò của cô không rộng rãi, thoải mái như căn hộ của anh. Trên gác là chỗ để ngủ, còn bên dưới là nhà vệ sinh và chỗ nấu nướng. Cũng có một quảng đủ rộng để kề sách và bàn làm việc, nhưng không thể để anh ngủ ở đó. Cô cần phải dành thời gian nghỉ ngơi và giảm khối lượng công việc lại. Mấy bản Thảo mới nhận cô định trao đổi hàng nộp. Trong vòng một buổi tối, Đình Dương đã giúp cô xử lý xong. Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn lên gác. Không để ý thời gian đã trễ, nên tắt điện. Bóng điện trong nhà vệ sinh hát ra, ánh sáng vàng vàng mờ ảo, không quá chói mắt. Hoài thư lén nhìn xuống dưới, cuối cùng vẫn không đành lòng, giả vờ cằn nhằn bảo. Thầy lên trên này ngủ đi, điện sáng em không ngủ được, đã trễ rồi. Đình Dương biết cô sẽ không nở, khóe môi còng lên đáp. Để tôi tắt điện, em ngủ một mình đi cho thoải mái. Dưới đó làm sao mà ngủ được chứ? Tối em đi vệ sinh, không thấy, lại va phải thầy. Em né gốc này ra là được rồi. Giờ phải bảo cô năng nỉ anh lên giữa ngủ cùng sao? Hoài thư lúng túng hán giọng. Thầy không lên em sẽ đổi ý đấy. Đình Dương cười cười đứng lên, ngủ trên gác, chăn đệm êm ấm, dĩ nhiên là thích hơn dưới này. Hoài thư xoay người nằm nhất sang một bên, chừa hơn một nửa nệm cho anh. Phía sau nhanh chóng cảm nhận được lòng ngược ấm áp đang dán vào. Em còn nhít nữa sẽ đụng vào tường đấy Bên kia còn rộng tay nằm qua bên đó đi Ừ, ngủ ngon Anh ôm cô nhẹ nhàng kéo về phía mình Hoài thứ nằm im, không cử động Đã chia tay hơn 2 tháng Nhưng lúc này lại ôm nhau ngủ Cô không biết nên nói sao với mẹ anh đây Đoán được sáng mai cô sẽ tiếp tục tỏ ra xa cách với mình Đình Dương vẫn giống như tối nay Xem như chưa có lần chia tay nào trước đó Mùn thức đợi bố chưa ngủ, thói quen này là bà nội tập cho. Dù bố dặn không được thức khuya, nhưng con bé không yên tâm khi bố chưa về. Hải Minh, thay anh trai bảo con bé đi ngủ không được đợi nữa. Tối nay anh không có ca trực ở bệnh viện. Số thuốc mà Đình Dương hỏi là Hải Minh kêu cho cô. Một người thì dặn, đừng cho đối phương biết. Người thì lo lắng, ở chỗ bạn gái không chịu về. Sáng ra, ông cụ nghe con dâu và giúp việc nói chuyện mới biết. Con trai đã qua đêm ở bên ngoài Chưa thấy Đình Dương dẫn cô gái nào về ra mắt Ông chẳng biết mình có bị lừa hay không Đình Dương làm gì mà tối qua không về thế Nó đến chỗ Duy Quý chơi có uống vài ly Nên ở lại bố ạ Hai cái đứa này Bạn gái thì không lo Phải để ông già này tìm cho Nhắc đến chuyện kết hôn Thì dặm chân tại chỗ Ông cụ nói như vậy Nhưng về phòng gọi cho Duy Quý hỏi Lần này cậu ta không giúp anh họ, nói dối. Hoài thư ngủ quên tới 9 giờ mới dậy. Không biết do mệt quá hay sao mà cô ngủ một giấc say, báo thức cũng không nghe. Đình Dương mua bữa sáng để trên bàn kèm thêm một mảnh giấy, nhắc cô ăn xong nhớ uống thuốc. Ngoài bà ngoài ra, không ai là người quan tâm chú đáo với cô như người đàn ông này. Hoài thư lưỡng lự, có nên nhắn cho mẹ anh hay không đây? Thà cô tự nói trước còn hơn để bác gái phát hiện ra. Tối qua con uống say ở chỗ Duy Quý Sạo Đình Dương vừa về đã bị ông nội gọi vào phòng Anh không giấu đáp Con ở chỗ bạn gái Cô ấy không khỏe Nên con không thể yên tâm về Người ta đồng ý quen con rồi ấy sao Ông già này đợi con dẫn bạn gái về Mấy năm nay sắp không đi nổi nữa rồi đấy Con tự nhận mình là bạn trai Chứ cô ấy vẫn chưa đồng ý Chưa đồng ý mà cho con ở lại Hai đứa định gạo nấu thành cơm rồi, mới ra mắt gia đình hai bên chứ gì. Ông cụ sống đến tận tuổi này. Có thể nhìn thấu được một số việc, cô gái mà Đình Dương đang quen có thể không được như kỳ vọng của ông. Con đã gặp mặt gia đình người ta chưa? Bà ngoại cô ấy vừa mất, bố mẹ cũng đã qua đời sớm. Hiện tại Hoài Thư đang sống một mình, lúc bà ngoại cô ấy mất còn có đến. Con bé đó có phải là sinh viên của con hay không? Vâng, cô ấy sắp tốt nghiệp Những cô gái mà con từng xem mắt Không ai qua được con bé đó hay sao? Đây là lần đầu tiên Con muốn nghiêm túc theo đuổi một người Con đã hứa với cô ấy sẽ không đi xem mắt nữa Bà Giang định thuê thám tự đến trường Theo dõi xem hoài thư đang ở đâu Thì nhận được tin nhắn của cô Con trai bà và cô gái này cứ dây dưa mãi không chấm dứt Bà cũng không phải là người nhiều thủ đoạn Để bác chia rẽ ngay từ đầu Thầy còn đến nữa Em sẽ chuyển rõ đấy Em chuyển tới đâu tôi sẽ theo tới đó Em không có thời gian để yêu đương với thầy Không sao tôi có thời gian Khi nào em rảnh thì chúng ta sẽ yêu đương Đây là tiền lương mấy bản thảo Thầy đã biên tập Không nhiều nhưng cũng là công sức của thầy Thầy nhận đi Em còn bản thảo nào nữa không Buổi tối tôi sẽ đến chỗ em để kiếm tiền Thầy đâu có thiếu tiền chứ Tôi đang gà trống nuôi con Tiệm vẫn phải kiếm thêm Để mua đồ chơi cho muôn Đình Dương lại đến Hoài thư phớt lờ không quan tâm tới anh Liên tiếp mấy ngày như vậy Đến hôm bảo vệ khóa luận thì không thấy anh đâu Thầy Dương chưa đến sao? Cô đã gọi cho thầy ấy chưa? Tôi vừa gọi Thầy Dương đang trên đường tới Các thành viên trong hội đồng Đã có mặt đông đủ Chỉ thiếu mỗi Đình Dương Phương Hoa là người trình bày đầu tiên Hồi hộp xem lại bài thuyết trình lần nữa Trong nhóm chỉ có hoài thư không tập trung vào bài của mình Ánh mắt cứ nhìn ra cửa Đình Dương tới trễ với vẻ mặt khác lạ Mắt anh có quần tâm Nhìn qua có cảm giác mệt mỏi Cô đang lén nhìn anh Thì bị thầy giáo Luân bắt gặp Mới đầu khi Đình Dương nhờ hướng dẫn giúp sinh viên này Thầy Luân đã thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người Trong quá trình làm khóa luận Tất cả tài liệu mà hoài thư nhận được Đều là do anh đưa Bài của cô cũng do Đình Dương sửa Sợ thầy Luân nhận ra Nên cô không dám nhìn nữa Đến phiên hỏi đáp Phương Hoa căng thẳng Nhìn Hoài Thư cầu cứu Sợ nhất là thầy Dương đặt câu hỏi Cũng may câu hỏi của anh đúng phần Phương Hoa đã chuẩn bị trước Nên đã qua được ải Đề tài của Hoài Thư được nhiều dạng viên đánh giá cao Tuy nhiên Phần trình bày của cô không được suôn sẻ như ý muốn Cô không thể kiểm soát được ánh mắt khi nhìn tới anh Khương lại mấy lần rồi mới tiếp tục. Kết thúc buổi bảo vệ Đình Dương là người đi sớm nhất. Phương Hoa đi theo hỏi Hoài Thư. Thầy Dương hình như có chuyện gì gấp thì phải. Tớ có việc không đi với mọi người được. Cậu từ chối giúp tớ nha. Ừ, cậu về trước đi. Mọi người rủ đi trà sữa chia tay nhóm. Hoài Thư không có tâm trạng để đi. Cô vội vàng đuổi theo Đình Dương. Ra tới nhà để xe. Anh đã ra tới cổng, không đuổi kịp. Môn bị viêm phổi nhập viện từ tối qua định dương ở bệnh viện với con bé cả đêm. Anh nhờ mẹ trông giùm Môn buổi sáng ở trường vừa xong việc liền chạy đến bệnh viện. Con bé vừa thở khí dung xong còn mệt nên ngủ thiếp đi. Con xong việc rồi để con ở lại với Môn. Trưa mẹ nấu cháo đem đến cho con bé. Vâng. Môn rất ít khi bị bệnh lần này con bé sốt cao ly bị phải nhập viện dù không phải con mình Nhưng nuôi nấng mấy năm nay, nhìn con khó chịu, Đình Dương cũng rất đau lòng. Bố ơi! Bố đây, muôn ngủ đi. Bố ở đây với con. Bà đâu rồi ạ? Bà mới về rồi. Có bố bên cạnh, muôn yên tâm ngủ. Đình Dương ngồi ngắm con. Một đứa bé xinh xắn, đáng yêu như thế, nhưng người tân của con bé lại không muốn nhận. Hôm anh đến nhà gặp bố mẹ Mai Chi. Để nói chuyện còn bị mắng, họ cho rằng anh là bố của muôn. Là nguyên nhân khiến con gái của họ mất sớm. Chưa bao giờ anh cần gia đình Mai Chi biết ơn khi nhận nuôi con bé. Thậm chí anh rất sẵn lòng tiếp tục nuôi dưỡng. tới khi môn trưởng thành. Đến lúc đó, gia đình Mai Chi muốn nhận lại cháu thì anh sẽ để môn tự quyết định. Biết sự quan tâm của mình là không nên. Nhưng Hoài Thư vẫn không ngăn được sự lo lắng. Cô lúng túng khi giáp mặt bà Giang ở tầng 1. Cháu... Cháu nghe nói Môn nhập viện nên đến thăm con bé à Con bé không sao Cô đi về đi Mẹ đừng làm khó Hoài Thư Đã đến đây rồi thì để cô ấy được gặp Môn một lát Bà Giang ngạc nhiên không biết Hải Minh và Hoài Thư có quen biết nhau Lúc nào mà con trai vừa mới nói đợi cho cô Hoài Thư nhắn tin hỏi Đình Dương mới biết Môn nhập viện mà tới đây Bác gái không cho cô gặp Nhưng có bác sĩ mình đứng ra nói giúp Bà Giang nhìn theo bóng lương cô Nhếu mày hỏi Con cũng quen biết cô ta sao Cô ấy là bạn gái của Đình Dương Con có gặp vài lần rồi Mẹ quá cảm với cô ấy hay sao Thái độ của mẹ như vậy Sẽ làm cho anh Dương cảm thấy khó xử đấy Mẹ không muốn anh con lại Bị mang tiếng như Mai Chi đã từng làm Cô ta lừa mẹ đã hứa Sẽ chia tay với anh trai con Nhưng vẫn tìm cơ hội lén lút gặp mặt Lấy cớ quan tâm tới môn Để gần gũi Đình Dương thôi Con thấy cô ấy quan tâm tới môn tật lòng Tính tình không xấu Anh Dương cũng không thấy nổi Không biết nhìn người Con biết được về cô ta bao nhiêu Mà con nói như thế Điều kiện của gia đình chúng ta như thế nào Cô ta có xứng với anh trai con hay không Nếu con có bạn gái Người con không dám cho biết Đầu tiên có lẽ là mẹ đấy Cả hai đứa con trai Đều không hiểu cho nỗi lòng của mình Bà Giang không thấy quá đáng chỗ nào Đình Dương ưu tú như thế Không khó tìm được cô gái khác Tốt hơn Hoài Thư gấp nhiều lần Sao cứ phải cái lời bà Để quen cho bằng được Bây giờ ngay cả Hải Minh cũng cho rằng Bà làm như vậy là không đúng Hoài Thư đang đứng trước phòng bệnh của Môn Gõ nhẹ cửa rồi mới đi vào Con bé đang ngủ không biết cô tới Đuổi theo không kịp Nên cô đã nhắn tin hỏi Vái mặt mệt mỏi của Đình Dương Là do tối qua anh thức trắng ở bệnh viện Lo cho Môn Môn đã đỡ chưa ạ Còn bé đợi sốt nhưng vẫn khó tợ Chiều mai Anh mới cùng với hội đồng Thảo luận và đánh giá kết quả Sự thể hiện của Hoài Thư Làm cho anh rất hài lòng Thầy luôn là dạng viên hướng dẫn cho cô Nhưng anh mới là người giúp Hoài Thư Hoàn thành đề tài này một cách hoàn chỉnh Các câu trả lời của em bám kỳ trọng tâm Có sự am hiểu về đề tài mà mình nghiên cứu Kết quả đánh giá chiều mai mới có Trong lúc thuyết trình Có chỗ em xử lý chưa tốt Đều nhờ tài luôn hướng dẫn cho em rất tận tình Tài liệu tài ấy cho em mượn Tham khảo rất khó tìm Cảm ơn thầy đã nhờ tài ấy hướng dẫn cho em Thay vì cảm ơn Đợi môn quẹ em có thể đi chơi với bố con tôi một ngày được không Sắp tới em rất bận Em chỉ ghé qua thăm môn một lát Bây giờ em có việc phải đi Lời từ chối của cô làm cho Đình Dương cảm thấy hơi buồn Anh nghĩ mình là người khá dứt khoát Nhưng so với hoại thư thì không bằng Cô đành cho anh sự quan tâm Nhưng sau đó sẽ vờ như không có gì Tiếng nói chuyện không đánh thức được môn Trưa con bé mới tỉnh táo hơn một chút Rồi đến chiều cả người lại nóng âm ỉ Hoài thư không đến bệnh viện nữa Bà Giang đã gọi điện nhắc nhở Cô cũng rất mệt mỏi với cảm xúc thất thường của mình Từ nhỏ cô đã sống với ba ngoại Cuộc sống không đầy đủ giàu có Nhưng tình thương thì không thiếu Cô không thấy ái ngại khi đứng ngoài đường phát tờ rơi, công việc chân chính, miệng kiếm ra tiện cô đều làm. Đến khi yêu Thầy Dương, cô mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của bốn chữ mồm đăng hộ đối là như thế nào. Chỉ khi bản thân có được một chỗ đứng mới không bị người khác xem thường, coi rẽ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Người vợ bạn lĩnh. Được viết bởi tác giả An An Chương trình phát sóng ngày hôm nay Cùng xin phép được kép lại tại đây Tú Quỳnh hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ Tú Quỳnh Bằng cách nhấn mua các sản phẩm Vòng phong thủy tâm linh Vòng trầm hương Giúp mang lại tài lộc may mắn Được gắn ở linh sản phẩm bên góc trái màn hình Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị Trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo